Hôn đàn. Chết đàn. đi. Sau lúc ư n g ma t h ầ này g l bị t mới quay người bàn tay khẽ động đem trên mặt đất một cỗ thi thể thu hồi ánh mắt liếc mắt bàn cổ số một nhỏ máu bàn máu trong a nữa y một chậm chút, lần a tức giận à căn bản hỗn g giết, cách tiếp cận Thiên, trực một chém độn xưa nay không khuyết thiếu chiến đấu tề thiên vừa mới thu hồi vài đầu hỗn độn hung thú thi thể bên thai liền truyền đến tức giận gầm rú cùng kịch liệt tiếng đánh nhau tề thiên thần sắc vui mừng tốc độ đột nhiên tăng tốc hỗn độn ma thần tranh đấu không phải gặp phải cường đại vũ khí chính là gặp phải l i n h căn hai cỗ mấy trăm vạn trượng thân ảnh to lớn ánh vào tề thiên trong mắt toàn thân tràn ngập mênh mông lực lượng trong tay linh bảo tản ra cường đại lực công kích không ngừng đánh lẫn nhau lấy hai tên hỗn độn ma thần chính là hỏa chi ma thần cùng thổ chi ma thần tề thiên nhìn chính là một trận nhăn nóng không phải là bởi vì cả hai cường đại mà là cả hai trong tay linh bảo chính là hỗn độn linh bảo hỗn độn sơ khai lúc thế giới quả nhiên giàu có tùy tiện đi một chút liền có thể gặp phải hai kiện hỗn độn linh bảo tề thiên mừng khấp khởi thầm nghĩ chưa xong còn tiếp chương 344, hỗn độn tranh đấu tàn khốc hỗn độn chương 344, hỗn độn tranh đấu tàn khốc hỗn độn sau đó tề thiên ánh mắt hướng về hai vị ma thần sau lưng nhìn lại đập vào mắt trước chính là một viên hỏa hồng sát thụ mặc dù không biết là cái gì thần thụ nhưng từ linh căn tán phát khí thế bên trên đã nhìn ra là hỏa thuộc tính hỗn độn sơ kỳ linh căn hỏa thuộc tính chắc chắn đối hỏa thuộc tính ma thần có trợ giúp cực lớn tề thiên sau đó khẽ nhữ mày nếu là hỏa thuộc tính linh c a n k h ô n g chế pháp tác hệ thổ ma thần vì sao nhúng tay khi ánh mắt nhìn về phía linh c a n dễ chỗ lúc mới phát hiện dễ chỗ lại có một loại màu hỗn độn bùn g đất hiển nhiên là pháp tác hệ thổ ma thần mục tiêu từ nhìn thấy tình cảnh bên trong tề thiên trong nháy mắt phân tích hoàn chỉnh cái quá trình hơi có chút im lặng đã mục tiêu không giống theo như nhu cầu tốt bao nhiêu vì sao còn muốn tranh đấu cướp đoạt uy hai vị ma thần nghe bản đề nói đã mọi người tác thủ đồ vật không giống vì sao muốn tranh đấu đâu mọi người cùng nhau t ỏ a hạ u ố n g chút t r à nói chuyện lý tưởng tốt bao nhiêu tề thiên thân ảnh l ó e lên xuất hiện tại hai vị ma thần ở giữa trong miệng thản nhiên nói song quyền lại là n g h ê n tiếp hai vị ma thần công kích vê anh một tiếng vang thật lớn hai vị ma thần trực tiếp bị tề thiên bàn tay đẩy lui giết trong hỗn độn không có đạo lý hết thệ đều là thực lực hai vị ma thần trông thấy tề thiên vậy mà hoành t h ò một chân vào trong lòng tức giận hướng về tề thiên đánh tới chết tề thiên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem hai vị nào h lên ma thần đợi hai vị ma thần tiếp cận mình thời điểm tâm niệm vừa động trực tiếp đem vô lượng thế giới mở ra trong nháy mắt một cố cường đại hấp lực từ vô lượng thế giới bên trong phát ra hai vị ma thần bất quá thánh nhân cảnh giới m à nhưng vẫn là không hề phong bị trực tiếp bị thu vào vô lượng thế giới bên trong sinh tử không khỏi mình bàn cổ số một số hai số ba số m ộ ư ơ i nghe lệnh các ngươi nhanh chóng toàn lực tiến lên lục x o á t hỗn độn trời t à i địa b ả o cùng một chỗ lục x o á t trời t à i địa b ả o tốc độ thật sự là quá chậm tề thiên ra lệnh một tiếng trực tiếp là bản cổ số một số hai số m ộ ư ơ i nhanh chóng hành động hướng về hỗn độn lục x o á t mà đi dù sao cả mảnh hỗn độn có thể kích giết bọn hắn vẹn vẹn chỉ có không biết đại đạo cường giả về phần cầm trong tay bàn cổ phủ tạo hóa ngọc điệp chân đạp hỗn độn thanh l i ê n bàn cổ cầm lấy vũ khí trong tay cũng có cổ cổ thể thương tới Thần tuân thập hào mệnh, hào phần mười người. Mệ, bản bản không tiếp tục cần giấu năng lực, trong mắt thể hiện ra cường đại thần thức, giấu hiện đại cần lực, cường năng nháy hướng ra về biết ố n phần phía h do xét, về phần tề t về ê n không mình vì vừa sao do làm xét, là đ vương phạm sự ì n không cần tự thân h tự đi là m Bồi dưỡng tề h hạ một mình đảm đương một phía năng lực. Hai, Mình h u ộ một một c lực. đảm xét đương năng n do i u m ệ thiên mỏi, cũng k ô n g b ế t tề t là h i vận khí dung hết hay vẫn là trong hỗn độn linh bảo trong mấy ngày tiếp theo không có gặp phải một kiện linh bảo bốn phía tất cả đều là tối tăm mở mịt hỗn đ ộ t khí ngay cả một kiện linh căn hoặc là linh bảo cái bóng đều không có có tề thiên hai mắt lấp lóe cứ tiếp như thế chắc chắn không được mình tiến về hỗn độn là thu thập linh bảo linh căn bây giờ thu hoạch vậy mà lác đắc không có mấy mới gần hai trăm điểm báo điểm tích lũy đột nhiên hai mắt sáng lên tràn đầy vô tận cơ t r í khỏe miệng treo lên cười lạnh nghĩ đến một cái biện pháp chắc chắn có thể thu thập đại lượng điểm tích lũy thậm chí ma thần thi thể bất quá phương pháp này có chút tàn nhẫn bất quá tề thiên trong nháy mắt liền tướng trong lòng mình từ bi bông u xuống cùng mình tìm kiếm ma thần linh căn linh bảo không bằng chờ đợi bọn hắn đưa tới cửa tâm niệm vừa động hỗn độn cực phẩm phẩm chất bàn cổ bữa trong nháy mắt liền xuất hiện trong tay tề thiên khỏe miệng cười lạnh kinh khí thôi động bàn cổ phủ tản mát ra khí thế cường đại hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi không sai tề thiên mục tiêu chính là dùng bàn cổ phủ hấp dẫn hỗn độn ma thần tự hành đến đây mặc dù tàn nhẫn sát phạt không ngừng nhưng trách chỉ có thể trách tại ma thần tham lam trong lòng giống giống giống ngắn ngủi bất quá một ngày nguyên bản tiến lên phía trước bình tĩnh hỗn độn lộ ra đến vô cùng náo nhiệt thỉnh thoảng có ma thần truyền ra một tiếng gầm nhẹ mặc dù bị bản cổ phủ hấp dẫn mà đến ma thần đông đảo nhưng nhưng không có mấy tên đoạt động thủ trước hỗn độn ma thần giải quyết vấn đề phương pháp rất giản đáp chỉ có đánh nhưng đừng tưởng rằng hỗn độn ma thần liền là kẻ ngu kỳ thật hỗn độn ma thần trưởng không phát tác từng cái đều có thể nói là tuyệt thế thiên tiêu không phải ma tổ la hầu cũng sẽ không tại chân linh chuyển thế hưng hoang liền huyên náo hồng hoang suýt nữa vỡ vụn hồng quân càng là trực tiếp khống chế hưng hoang mà lại trong hồng hoang cường đại nhất tất cả đều là hỗn độn ma thần chân linh hoặc là hậu duệ bàn cổ số một số hai số mười nghe lệnh mở rết tề thiên nhưng không có bọn hắn tốt đẹp tính nhẫn mại nhìn thấy đã tụ tập mười mấy tên hỗn độn ma thần trong miệng phát ra câu tràn ngập sát ý ngữ đem trong tay bản cổ phủ ném bản cổ số một giống bản cổ hào bọn người nhao nhao phát ra một tiếng hét lên thân thể kịch liệt biến hóa thể hiện ra hôn đ ộ n ma thần chân thân hướng về phía trước chạy như điên bất quá bản cổ số một số hai bọn người trong mắt không có chút nào chiến ý trừ bỏ sắc cơ chính là bình thản bởi vì vẹn vẹn mười mấy tên ma thần căn bản là không có cách kích thích chiến ý trong lòng thật sự là nhỏ yếu chiến đấu còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc ngắn ngủi mấy tức bản cổ số một số hai số m ộ ư ơ i cũng đã trở lại trong tay kéo lấy mười mấy tên hỗn độn ma thần mười mấy tên hỗn độn ma thần đầu lâu đều là đã rủ xuống đều là đã bỏ mình từ mười mấy tên hỗn độn ma thần thân thể đó có thể thấy được tất cả đều là bị bạo lực một kích b ẻ gãy cổ vỡ nát nó chân linh trực tiếp bỏ mình tề thiên nhìn xem mười mấy tên hỗn độn ma thần thi thể khoe miệng lộ ra cờ ư i nhạt tất cả đều là thánh nhân tu vi quả nhiên là không bỏ được hải tử bộ không tìm sói mặc dù mình không có cái gì bỏ qua cũng đã đem bọn hắn đùa nghịch xoay quanh tề thiên cũng không có thu hồi bản cổ số một trong tay bản cổ phủ trong lòng rõ ràng một hồi chắc chắn còn có hỗn độn ma trước thần đến trong tay đem nhân s â m quả thụ hỏa thuộc tính linh căn cùng một chỗ lấy ra để đặt ở trong hỗn độn kinh khí khẽ động trực tiếp đem hai kiện hỗn độn linh căn tán phát quang mang mở rộng gấp mấy trăm lần sau đó tề thiên tâm thần khẽ động phân ra một sợi hướng về hai kiện linh bảo tìm kiếm căn cứ nhìn kinh nghiệm linh bảo bên trong kiểu gì cũng sẽ ẩn giấu đi sách hướng dẫn cũng chính là linh bảo đặc thù cùng công năng dù sao hiện tại nhàn rỗi vô sự không bằng dò xét hai kiện linh bảo công năng nếu là có dùng liền giữ lại nếu là vô dụng liền trực tiếp hối đoái thành điểm tích lũy mấy phút sau tề thiên tâm thần từ linh căn bên trong rời khỏi sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng hỏa thuộc tính linh căn công năng chỉ có thể gia tăng hỏa thuộc tính ma thần tốc độ tu luyện bất q u a đối với yếu có thể là nghịch thiên linh bảo bởi vì hỏa thuộc tính hỗn độn linh căn một k i a khí tức đều đủ để đem một tên phổ thông tu sĩ chuyển biến thành tu luyện hỏa thuộc tính công pháp thiên tài bất quá đối với đủ ngày qua mà nói lại là lộ ra đến vô cùng g ầ n gả không chút do dự tề thiên trực tiếp đem hối đoái thành điểm tích lũy bất quá linh căn hạ hỗn độn bùn đất cũng là bị tề thiên gỡ xuống bao khỏa đến nhân s â m quả thụ bên trên t r ợ nó trưởng thành hệ thống đem hỏa linh căn hối đoái thành điểm tích lũy đinh hối đoái thành công thu h o ạ chương đ ợ c ba tích lũy. u khi trăm h bốn mươi lăm đánh rết ma thần kinh thiên câu đối chương ba trăm bốn mươi lăm đánh g i ế t ma thần kinh thiên câu đối bất quá lệnh tề thiên thất vọng là trong hôn độn phẩm linh căn cấp nhân sâm quả thụ khác tồn ở trong hỗn độn vô số năm vậy mà không có ẩn dưỡng ra một tia p h á p tác nghĩ đến nhân s â m quả thụ ẩn dưỡng p h á p tác điều kiện lúc tề h thiên liền trong lòng hiểu rõ đầu tiên nhân s â m quả thụ ẩn dưỡng p h á p tác cần p h á p tác bản nguyên nhưng trong hỗn độn ma thần toàn bộ đều tiên thiên k h ô n g chế p h á p tác chi lực sao lại cần nhân s â m quả thụ gần gà tác dụng cho nên nhân s â m quả thụ mặc dù trải qua số người chủ nhân tất cả đều là bị xem như linh quả sử dụng nếu là nhân s â m quả thụ có thể đem này hạng công năng bảo tồn đến hồng hoang lúc tất sẽ thành vì một kiện nghịch thiên linh căn đáng tiếc có lẽ thiên đạo không dùng hồng hoang thế giới quả nhân s â m thụ vẹn vẹn tiên thiên linh căn mà nó vẩn dưỡng pháp tắc công năng cũng là biến mất nhân s â m quả thụ vừa v ậ n để mà bồi dưỡng thuộc h ạ mà lại tề thiên đủng có vô lượng thế giới có thể vẩn dưỡng ba ngàn pháp tắc bởi vì pháp tắc bản nguyên tất cả đều đến từ vô lượng thế giới tề thiên thân là vô lượng thế giới thiên đạo chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể lấy nó tính mệnh bất qua k h ô n g chê sinh tử là đế vương thích nhất pháp tắc cũng là đế vương người ghét nhất một hạng công năng giết bên này tề thiên chính đang khống chế vô lượng thế giới ba ngàn p h á p tắc phân ra số sợi hướng về nhân xâm quả thụ tan đi một chỗ khác hỗn độn ma thần lại là nhịn không được bởi vì đến đây đoạt bảo ma thần càng ngày càng nhiều không bàn cổ phủ vẹn vẹn hai kiện hỗn độn linh bảo đều đủ để làm hỗn độn ma thần cướp đoạt coi như mình không cần đến cũng có thể cùng với những cái khác hỗn độn ma bạn chi k ỳ đổi tụ tập mấy tên hỗn độn ma thần lần nữa hướng về tề thiên đánh tới tề thiên nhìn xem hỗn độn ma thần hành động trong miệng im lặng thở dài hỏi thế gian tham lam là vật gì nguyên tội bất quá tề thiên động tác lại là không chậm chút nào thân ảnh loay lên vì bàn cổ số một số hai số ba số mười nhường ra một con đường gió đang gào thét thần ma đang khóc k h ó c huyết tại rơi xuống nước sinh mệnh đang trôi qua tụ tập vài đầu hỗn độn ma thần tại kêu cha gọi mẹ trong lòng vạn phần hối hận một đối một tình h ù n g dưới vài đầu hỗn độn ma thần dễ bản không phải là đối thủ của bàn cổ hào không phải là bị đánh bay chính là bị đánh chết tại chỗ tàn khốc vô cùng À! ở đây hỗn độn ma thần ngay cả bàn cổ hào một kích đều không thể đón lấy rốt cục một tên hỗn độn ma thần không chịu nổi áp lực cực lớn trong miệng phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm rú hướng về nơi xa chạy trốn gian g g i á c thế thiên bình thản nhìn xem hết thảy trong lòng rõ ràng bàn cổ hào hay vẫn là khuyết thiếu thích hợp vũ khí không phải chỉ là mấy tên thánh nhân ngũ trọng thiên ma thần há có thể ngăn cản như thế thời gian nhìn xem chạy trốn ma thần tề thiên thân ảnh l ó e lên hướng về chạy trốn ma thần đuổi theo bất quá trong n g á y mắt cũng đã đuổi tới ma thần phía trước nhìn xem cấp tốc mà đến ma thần tề thiên hai mắt đạm mạc không chứa mảy may tình cảm cánh tay hướng về ma thần phần cổ bắt m a đi hôn đ ộ n ma thần t r u n g quy là hôn đ ộ n ma thần thân ở trong hôn đ ộ n trải qua chiến đấu nhiều vô số kể Hôn độn một a hai thần mắt l ra vẻ kinh hãi, nhưng nương ự a tiếng h e o k n nghiệm h h i c đấu p h o n phú, hay vang ẫ n phản ứng, toàn thân cấp tốc biến thành màu hoàng là màu cấp tốc cấp tốc kiệm kim, h i mắt ă ngăn n phần cổ trước, ý đồ ngăn cản Thiên công kích. Một tiếng vang tại trước, Tề Một kích. cổ ý đồ g i ò n truyền ra thời gian phảng phất tại thời khắc này đứng im dù là tất cả mọi người đang chém giết lẫn nhau cũng là nhịn không được ánh mắt nhìn về phía tề thiên nơi đây bởi vì tề thiên thoạt nhìn là quần tu thủ lĩnh mà lại đã tu vi không cao chạy trốn ma thần nếu có thể bắt giữ hán hết thể nguy cơ chắc chắn có thể giải quyết nghe được một tiếng v a n giòn chúng ma thần trong lòng vui mừng coi là đủ trời đã bị ma thần bắt ngăn cản bản cổ hào công kích không khỏi càng thêm điên cuồng trong lòng phảng phất nhìn thấy hy vọng sống sót a ngay tại chúng ma thần chờ đợi chạy trốn ma thần cứu viện lúc đột nhiên tề thiên chỗ truyền đến một tiếng h é t thảm chúng ma thần trong lòng hiện ra dự cảm không tốt thân thể có chút chuyển động hướng về tề thiên chỗ nhìn lại ma thần thân thể chậm rãi nga xuống lộ ra ngực vết thương lại bị tề thiên oanh kích ra một chỗ huyết động về phần ma thần như sắt thép hai tay đã vô lực rủ xuống mềm yếu không xương hiển nhiên nó k h ô n g xương đã bị tề thiên một trường chấn vỡ bàn cổ số một số hai số mười kết thúc chiến đấu đi tề thiên nhàn nhạt mở miệng nói hỗn độn ma thần nhất cao không quá bàn cổ cũng bất quá là thánh nhân cựu trọng thiên đình phong dễ b ả n không phải là đối thủ của mình như thế không bằng nhanh trong kết thúc chiến đấu chúng thần tuân mệnh bàn cổ hào mười người cung kính nói chúng ma thần nghe được bàn cổ hào trả lời trong lòng giật mình cùng mình chiến đấu dám phân tâm hay vẫn là chưa từng có đem mình coi thành chuyện gì to tát bất quá chúng ma thần đã không có suy nghĩ thời gian trực tiếp bị toàn lực xuất thủ bàn cổ hào đánh g i ế t trên mặt lại là lộ ra mỉm cười lộ ra nhưng đã biết đáp án đi thôi tề thiên trong miệng thở dài một hơi lần trước đến đây hỗn độn ma thần còn có vài chục tên lần này vậy mà chỉ có gần mười tên thu hoạch càng ngày càng bàn tay khẽ động đem trong hỗn độn thi thể thu vào vô lượng thế giới bên trong bất quá mình cũng không có biện pháp gì có thể tụ tập đông đảo hỗn độn ma thần nhất định phải suy nghĩ một phen như thế nào mới có thể hấp dẫn chúng ma thần đến đây nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể lợi dụng hỗn độn ma tính cách cao ngạo tề thiên hai mắt sáng lên lộ ra tự tin t h ầ n s á c lộ ra nhưng đã nghĩ đến phương pháp mấy ngày về sau vô hạn rộng lớn trong hỗn độn xuất hiện một bộ quỷ dị hình tượng chín tên đầu dài song r ắ c nam tử khôi ngô hành tẩu ở trong hỗn độn vai thượng khán vài can đại kỳ hiển nhiên là một đôi câu đối trong miệng càng là phát ra từng tiếng gầm rú quyền đả h ữ n đ ộ n ai có thể địch xuân thu vạn cổ vô địch thiên hạ hoành phi tịch mịch như tuyết nhìn thấy này cờ ma thần tất cả đều là sắc mặt đại biến nhao nhao hướng về tề thiên đ u ổ i theo một chút yếu ma thần nhìn thấy này cờ hai mắt lấp lóe hướng về nơi xa bay đi hiển nhiên là tìm kiếm cường đại ma thần thật sự là tề thiên câu đối quá mức phách lối quyền đả h ữ n đ ộ n ai có thể địch quả thực là đem chọn cái trong hỗn độn ma thần đắc tội lượn không nhìn thẳng chúng ma thần phách lối thật sự là phách lối lại qua mấy ngày mặc nhiên không thấy ma thần trước tới khiêu chiến tề thiên n g ớ n g mày trong lòng có chút chất vấn hỗn độn ma thần tính cách thật cao ngạo đi qua thời gian dài như vậy vậy mà không một tên ma thần đến đây chẳng lẽ là mình phương thức biểu đạt không đúng không đủ để kích thích hỗn độn ma thần cao ngạo tề thiên nhưng lại không biết lúc này toàn bộ hỗn độn có thể là c u ầ n c u ộ n sóng ngầm đủ chơi mặc dù không hiểu rõ hết thảy nhưng vẫn là quyết định một con đường đi đến đen phân phó vạn cổ quân chín đại chiến tướng cùng bản cổ số một số hai số mười lần nữa tiến lên bất quá đối với liên lại là phát sinh biến hóa trước kêu hành o phi bất quá là tịch mịch như tuyết thế nhưng là tề thiên gặp thời gian dài như vậy đều không có ma thần đến đây cho là mình viết không rõ ràng liền đem cải thành quét ngang hỗn độn vô địch thủ quyền đà hỗn độn ai có thể địch xuân thu vạn cổ vô địch thiên hạ ừ vô tri tiểu nhi lại dám như thế quần vọng mô ra đến chiến ngươi chín đại chiến tướng cùng ngạo thanh â m rốt cục đem trong hỗn độn một chút cường đại ma thần bừng tỉnh nhìn thấy hoành phi thượng chữ hai mắt tràn ngập lửa giận nồng đậm càng như thế c u ồ n vọng quét ngang hỗn độn vô địch thủ khẩu khí thật lớn âm dương đông đảo ẩn tàng ở trong hỗn độn nhìn chăm chú lên tề thiên ma thần nhìn thấy bay ra mà đến mấy ngàn vạn trượng ma thần thân thể hai con ngươi đột nhiên chợ to trong miệng phát ra một tiếng kinh hô lại là trong hỗn độn bài danh tốt một trăm ma thần âm dương pháp tắc trưởng khống giả người ra sao ma thần dám đến đây khiêu khích âm dương lách mình hiện ra trong hỗn độn mấy ngàn vạn trượng ma thần thân thể hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía tề thiên trong miệng lạnh lùng nói toàn thân tản ra âm trầm sắc ý ta vạn cổ yêu đế muốn mượn hỗn độn ma thần linh bảo linh căn đầu lâu dùng một lát có thể tề thiên nhìn trước mắt ma thần khoe miệng lộ ra ý cười nhiều ngày chuẩn bị rốt cục nên tới một cái cường đại ma thần thánh nhân bắt trọng thiên bất quá tề thiên cũng không có để ở trong lòng dù sao vẹn vẹn chỉ là thánh nhân bắt trọng thiên tu vi mà mình lại là thiên đạo cảnh giới Tề thiên chúng â n chính hứng cảm thấy h t là c ư ờ giả trên người Giết! linh linh bảo, trên can. â ma dương nghe được nghe thiên lời nói, trong lòng vốn chính là tức giận, nhìn thấy tề thiên khỏe miệng thấy khỏe tức tề tề lời là lộ r ý cười, càng là thần ứ c giận, trong miệng p á quát đánh t to một tiếng hướng về tề thiên đánh tới. t ra ma hướng Vâng! Chúng h về còn chưa kịp phản ứng trong lòng c h ấ n kinh âm dương cường đại không hổ là bài danh tốt một trăm ma thần vậy mà như thế cường đại khoe miệng đã lộ ra cười lạnh phảng phất nhìn thấy tề thiên bọn người đầu một nơi thân một mẹo hạ tràng cười to trong lòng ba tiếng mới hướng về tề thiên bọn người nhìn lại bất quá vẹn vẹn một chút khoe miệng tiếu dung cũng đã ngưng tụ sao sao sẽ như thế âm dương trong miệng phát ra một tiếng gào lên đau xót đầu lâu có chút thấp hai mắt hướng về ngực nhìn lại tràn ngập không thể tin cùng không cam lòng phanh một đạo nguyên bản phảng phất t ẩ n hình vết tích từ âm dương ma thần trên thân bày ra từ đầu sọ hướng phía dưới thẳng tới ngực đột nhiên huyết dịch từ vết rách thượng chảy ra nguyên bản khổng lồ ma thần thân thể trực tiếp từ giữa đó vỡ ra chia hai nửa âm dương ngã xuống về sau hiện lộ ra một tên hán tử cầm trong tay cự phủ chậm rãi hướng về tề thiên đi đến t chúng ma thần hít vào một hơi hai mắt tràn ngập nồng đậm sợ hãi bài danh trước một trăm ma thần vậy mà không có chống đỡ qua đối phương một kích ngay cả vũ khí đều không có tới cùng xuất ra ha ha ha tề thiên cười lạnh hai mắt quét về phía chung quanh ẩn t à n g tại trong hỗn độn chúng ma thần trong lòng lạnh lẽo trong nháy mắt che kín cảm giác tử vong thân ảnh nhanh chóng t ố i lui thu hồi ánh mắt tề thiên bàn tay khẽ động đem âm dương thi thể thu hồi thân thức có chút quét qua khoe miệng lộ ra ý cười âm dương cất giữ vượt qua tề thiên tưởng tượng ba kiện trong hôn độn phẩm linh bảo hai kiện công kích linh bảo một kiện phòng ngự linh bảo linh căn m ộ ư ơ i cây bốn cây trong hôn độn phẩm linh căn lục châu hôn độn sơ phẩm linh căn thánh nhân bắt trọng thiên ma thần thi thể một bộ bản đế hôm nay bày xuống lôi đài mời hôn độn quần hào một trận chiến chứng minh bản đế quét ngang hôn độn vô địch thủ tề thiên khỏe miệng cười tủm tịm hai tay ôm quyền trong miệng phong k h o n g nói thân ảnh tản ra cường đại ba khí ba khí trùng thiên che trời đóng hôn độn chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết vương bất quá hạng hạng vũ tại tề thiên trùng thiên bá khí trước mặt cũng lộ ra bất lực cùng tái nhợt hạng vũ là ba khí bách chiến bách thắng ba khí thẳng tiến không lùi cận kề cái chết không con ba khí nhưng tề thiên ba khí lại là tùy tâm phát ra ba khí thuận ta thì sống kẻ nghịch ta chết ba khí đi lúc này trong hỗn độn ẩn tàng ma thần tất cả đều là đối thủ đoạn mình tự tin tin tưởng tề thiên không phát hiện được mình nhưng làm tề thiên ba khí đảo qua thời điểm tất cả đều cảm giác thân thể lạnh lẽo trong lòng biết mình đã bị phát hiện thân ảnh nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy vong đã bố trí xuống liền chờ thu lưới tề thiên cảm thụ được chung quanh hỗn độn ma thần đã rời đi khoe miệng cười lạnh trong miệng lẩm bẩm nói tiếng nói rời khỏi người một tấc cũng đã biến mất thả đi chung quanh chúng ma thần không phải tề thiên nhân từ nương t a y mà là có c à n g lớn ý đồ hỗn độn ma thần nhất tộc tất cả đều là cao ngạo vô cùng biết được có người khiêu khích sao lại thờ ơ tất chạy trở về đến đánh giết tề thiên bởi vì đây là thuộc về hỗn độn ma thần cao ngạo cùng tôn nghiêm mặc dù cách xa nhau thiên ngai cũng không đều sẽ đến đây quả nhiên bị tề thiên đoan chúng đông đảo hỗn độn ma thần rời đi chín thành chín ma thần đều là đều không có về động phủ tiềm tu mà là hướng về tự mình biết mạnh đại ma thần tiến đến trong nháy mắt toàn bộ hỗn độn đều manh động nguyên bản bình tĩnh hỗn độn biến đến vô cùng náo nhiệt thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy ngàn vạn trượng ma thần ở trong hỗn độn hành tẩu càng là tràn ngập từng tiếng gầm nhẹ ta chính là quang minh trưởng khống giả hào quang minh thần đến đây một trận chiến một tên hỗn độn ma thần toàn thân tản ra ấm áp khí tức ấm áp lóa mắt một thân áo giáp màu vàng nóng tại màu xám trong hỗn độn lộ vẻ vô cùng lóa mắt đơn giản sáng mù mắt người tại phối hợp một trường khuôn mặt anh Tuấn. Nếu là thả phối hợp khuôn anh Nếu địa là ở các ầ thần u thiếu quang xuất chỉ có chết cho chính chính cao cao thể nhất thiên minh hiện, hai sợ sắc tượng, tề ngút trời mắt tại tràn mê mà làm ngàn vạn nữ, dẫn ngập người là, là vừa lại lửa ngươi ai đến ứng chiến nhanh chóng đi ra miễn cho lãng phí bản thần thời gian bản thần đánh giết các ngươi về sau còn muốn tu luyện quan g minh thần khỏe miệng k i n h thường hai mắt quét về phía tề thiên bọn người tràn ngập cao n g o trong miệng ngự a khí càng là đạo mạc liên lá nhanh rửa sạch sẽ cổ để đại nhân nhà ta đánh giết miễn cho lãng phi đại nhân nhà ta thời gian làm chiến lược ở trong hỗn độn bài danh năm mươi hỗn độn ma thần quang minh thần bên người tự nhiên không thiếu hụt cờ tung bay a i chống t h ủ h ạ càng không thiếu nghĩ nịnh bợ hắn ma thần bàn cổ số một giết hắn tề thiên hai mắt quét về phía con tu ánh mắt lạnh lùng cùng sát khí ngất trời trong n g á y mắt công chúng ma thần bị hù ngược lại lùi lại mấy bước lời nói trực tiếp đình chỉ tề thiên khoe miệng lộ ra mỉm cười trong miệng bình thản nói ra phía dưới chúng ma thần nhìn thấy tề thiên khoe miệng ý cười lập tức cảm giác được xấu hổ tràn ngập lửa giận nhìn về phía tề thiên thần tuân mệnh bàn cổ số một nói ra lời nói cung kính lại lộ ra bình thản căn bản không có đem quang minh thần để ở trong mắt quang minh thần n h ớ n g mày vì bàn cổ số một thái độ cảm thấy bất mãn trong lòng có chút tràn ngập lửa giận một khi trong lòng có lửa giận quang minh thần liền muốn phát tiết mà phát tiết phương thức chính là dùng quang minh trí lực đem đối phương tra tấn đến chết khoe miệng lộ ra nhè răng cười trong tay thể hiện ra quang minh q u y ề n trượng hướng về b à n cổ số một nên đón vạn năng quang minh a đâu đâu cũng có ta lấy quang minh danh nghĩa hiện ra sức mạnh vĩ đại chấp pháp thần tiễn xuyên thủng hết t h ể trước mắt dị đoan quang minh thần trong miệng phát ra từng tiếng ngâm sướng trước người q u y ề n trượng tản mát ra hào quang trói sáng một cái tản ra khí thế cường đại thần tiễn hiện ra ở trong hỗn độn chúng ma thần chỉ cảm thấy ngực lạnh lẽo thần tiễn mặc dù tràn ngập quang minh chi lực nhưng nhưng không có một tia ấm áp có chỉ là sát ý lạnh như băng chưa xong còn tiếp chương ba trăm bốn mươi bảy quang minh bỏ mình hỗn độn khách đến thăm chương ba trăm bốn mươi bảy quang minh bỏ mình hỗn độn khách đến thăm hoa lệ có thửa công kích không đủ tề thiên nhìn xem quang minh thần phát ra công kích trong miệng khinh thường nói bất quá chúng ma thần nghe được tề thiên lời nói lại là một bộ không tin bộ dáng bất quá cũng không dám lớn tiếng la lên bởi vì hai phe đều đắc tội không nổi trong hỗn độn chúng quy là cường giả thế giới cái k i a sợ bọn họ hận tề thiên tận xương lại cũng không dám biểu hiện ra ngoài trong lòng rõ ràng tề thiên thủ hạ nếu là kích giết bọn hắn bất quá trong nháy mắt hai mắt nhìn về phía quang minh thần chờ mong chết có thể đem tề thiên bọn người toàn bộ đánh giết rửa sạch lục nhã rượu hỗn độn ma thần nhất tộc thần uy vê anh đáng tiếc bọn hắn cuối cùng thất vọng một tiếng vang thật lớn về sau quang minh thần phát ra quang minh thần tiễn trực tiếp bị bản cổ số một trong nháy mắt vỡ nát dĩ cao cao, đoan nhận lấy cái chết quang minh thần lạnh hư một tiếng bàn cổ số một công kích mặc dù nhanh nhưng hắn sinh tồn ở trong hỗn độn vô số năm trải qua trăm ngàn vạn lần chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú bàn cổ số một trong tay bàn cổ phủ bổ tới thời điểm cũng đã kịp phản ứng trong tay quang minh quần trượng cản trước người sau lưng càng là b ả y biện ra một kiện hỗn độn linh bảo quang minh chi dực phát ra khiết hảo quang màu trắng nhưng nó bạch khiết vũ mang bên trên tản ra sắc bén quang mang hiển nhiên là một kiện công kích linh bảo nếu là bản cổ số một một búa không thể trọng thương quang minh thần tất tương nên tiếp quang minh thần cường đại một kích tề thiên khỏe miệng cười lạnh nội tâm cũng không có cái gì lo lắng cầm trong tay bản cổ phủ bản cổ số một vô cùng cường đại căn bản không phải quang minh thần có thể ngăn cản dám dùng một kiện trong hỗn độn phẩm linh bảo ngăn cản bản cổ phủ quả thực là đang tìm cái chết vê anh một tiếng c u ầ n bạo tiếng va chạm vang lên lên bàn cổ số một cầm trong tay bàn cổ phủ thẳng tiến không lùi trong nháy mắt chém tới quang minh thần trượng bên trên giang giác một tiếng vang giòn vang lên lại là trong hỗn độn phẩm quang minh thần trượng trong nháy mắt đứt gãy bàn cổ phủ tốc độ không ngừng tiếp tục hướng về quang minh thần chém tới quang minh thần sắc mặt đại biến trung quy là đánh giá thấp bàn cổ số một cường đại cùng bàn cổ phủ sắc bén trực tiếp ném tới trong tay quang minh thần trượng thân ảnh trong nháy mắt hướng về sau l ư n g thối lui tốc độ cực nhanh ở trong hỗn độn lôi kéo ra từng đạo hư ảnh giang giác đáng tiếc quang minh thần nhanh bàn cổ số một tốc độ càng thêm nhanh mặc dù quang minh thần cấp tốc tránh né cũng là bị bản cổ phủ chém trúng toàn bộ cánh tay trực tiếp xé rách trắng đoán tiên huyết phi tiên giết tay cụt đau đớn làm quang minh thần trong lòng tràn ngập vô tận phẫn nộ trực tiếp che đậy kín lý trí trong miệng phát ra gầm lên giận dữ thân ảnh khẽ động sau l ư n g quang minh chi rực chất động từng cây lông vũ tản mát lông lăng cây sắc cơ, lệ vũ ra sắc bàn é n quan mang, hướng về tề thiên tới. về vọt tề Ừ! b cổ, cổ số một không sợ chút nào trong miệng gầm thét trong tay bàn cổ phủ huy động phát ra cường đại lực công kích che kín trên người yếu hại hướng về quang minh thần đánh tới Bàn cảm ổ số một tốc xuống, một thiểm mắt minh một độ bất trong tới thần bên cạnh. Trong tay chút cạnh. cự có c điện, đã đi nhanh như nháy liền quang bên ngang nhiên vung xuống, không phủ quá do dự. Vâng! giác nhục nhã đã làm quang minh thần mất lý trí hoàn toàn không ngờ rằng bản cổ số một lực bộc phát vậy mà như thế kinh khủng hoàn toàn không có cơ hội t r á n h n ẽ thân thể bị bản cổ số một bổ ra chân linh trực tiếp bị bản cổ phủ vỡ nát các vị còn có ai nguyện ý đánh một trận tề thiên khỏe miệng lộ r a ý cười ánh mắt liếc nhìn chung quanh ma thần trong miệng khinh thường nói hai mắt càng là ra hiệu bản cổ số một trở lại đem thu nhập vô lượng thế giới bên trong mặc dù bản cổ số một cực lực tránh né yếu hại nhưng tự thân khuyết thiếu phòng ngự trí bảo không cách nào giống chân chính bản cổ chân đạp hỗn độn thanh l i ê n không nhìn chúng ma thần công kích c h u n g quy là bị thương sau đó tề thiên liền đem bản cổ phủ giao cho bản cổ số hai chúng ma thần trong lòng một trận ngạc nhiên lúc đầu g ã y bản tính cổ số một thụ thương mình liền có thể chém giết bản cổ số một dương danh lập vạn nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương vậy mà thay người không mang theo người khi dễ như vậy chúng ma thần chỉ có thể bỏ đi mình ý nghĩ trong lòng ngay tại tề thiên bắt đầu chờ đợi chúng ma thần khiêu chiến thời điểm nhưng lại không biết trong hỗn độn nhưng lại có quỷ dị một chỗ một mảnh hỗn độn đột nhiên vỡ ra triển lộ ra mấy trăm người s ú i khỏe không nghĩ tới bản thiếu ra vậy mà lại tham gia lịch luyện mấy trăm đạo thân ảnh bên trong có vài chục đạo tản ra khí thế cường đại cường giả tu vi càng là đạt tới thiên đạo ngũ trọng thiên như như là chúng tinh cùng nguyệt bị mấy trăm đạo thân ảnh ủng lập ở giữa nói chuyện chính là một tên thiên đạo hai trùng thiên tu sĩ cầm trong tay quả xếp nếu không nhìn hai mắt quả thực là một tên công tử văn nhã nhưng lúc này công tử văn nhã hai mắt lại là tràn ngập thú ám quét về phía mấy trăm đạo thân ảnh bên trong nữ tử thân ảnh lâm thiếu nói rất đúng ác liệt như vậy hoàn cảnh không nớt đạo cảnh giới đều không có h ố n độn thế giới há có thể xứng làm lâm thiếu lịch luyện chi địa một tên nhỏ gầy nam tử đối lâm thiếu nịnh nọt nói lập tức bên cạnh vang lên một mảnh phù hợp tâm thanh kiếm trời có ý nghĩ gì sao một tên thân cóng trường đao nam tử đối một tên ôm ấp cự kiếm nam tử nói ra hai mắt nhìn về phía bị ôm ấp cự kiếm nam tử tràn ngập chiến ý hiển nhiên là đối thủ cũ thu phục thế giới tu luyện ôm ấp cự kiếm nam tử hai mắt mở ra tràn ngập vô tình kiếm ý trong miệng lạnh giọng nói ra lời nói lạnh như băng quả thực là tích chữ như vàng sau đó thân ảnh chậm rãi giảm đi lại là hướng về trong hỗn độn tiến đến h ừ cuối cùng tìm thấy được một chỗ vừa mới đản sinh hỗn độn chỉ là không biết bên trong sinh ra thế giới không có c o n đao nam tử nhìn về phía kiếm trời bóng lưng rời đi tràn ngập chiến ý hưng hực sau đó trong miệng lẩm bẩm nói thân ảnh cũng là hướng về hỗn độn tiến đến phía trước tu sĩ tự động nhường ra một con đường sau khi hai người đi lại có mấy mười đạo thân ảnh rời đi nhanh chóng hướng về trong hỗn độn tiến đến nghe bọn hắn trực tiếp tiếng nói chuyện hiển nhiên không phải trong hỗn độn tu sĩ càng giống là hồng mông thế giới tu sĩ mà lại nghe quần tu tiếng nói chuyện hiển nhiên phần lớn là vì hỗn độn linh bảo linh căn mà đến chỉ có vài chục vị là vì cái gọi là thế giới mà đến mấy trăm đạo thân ảnh tu vi thấp nhất đều là thánh nhân cựu trọng thiên đình phong thiên đạo cảnh giới không phải số ít mà lại lúc trước rời đi mấy chục đạo thân ảnh tu là thấp nhất đều là thiên đạo tam trọng thiên nhất cao không quá thiên đạo lục trọng tiên h Cuốn cả đều là đến từ cho chuẩn tu đều luyện, đến hồng mông thế giới. đến đây hôn độn liền là chuẩn bị lịch luyện. hồng hoang tất từ thế giới đối với hồng mông thế thế đây đối là là lịch loại giới, giới, giới bị vơ ớ giới i nói, phái tiên. hồng thế phụ thuộc mông môn động mở một tu bất quá sĩ là v vét tài nguyên cùng tăng cường thực lực địa phương hồng mông thế giới các đại tông môn đại đạo cực h ạ n cường giả thần nghiệm lục soát toàn bộ thiên địa. phát hiện tân sinh thế giới lúc liền sẽ đem tông môn đệ tử khiển phái tiến vào lịch luyện cái gọi là lịch luyện chỗ tốt là vô cùng to lớn chưa xong còn tiếp chương ba trăm bốn mươi tám t à i văn chương nổi bật di động bà khố chương ba trăm bốn mươi tám đại văn chương nổi bật di động bà khố đầu tiên tân sinh hỗn độn thế giới sẽ sinh ra hỗn độn linh bảo hỗn độn linh căn tại hồng quân thế giới đều là so sánh chân quý độ vợt nếu có được đến đ ả n sinh thế giới đồng thời có thể thuận lợi k h ô n g chế liền có thể có tấn cấp đại đạo cường giả hy vọng nói cách khác k h ô n g chế thế giới là trở thành đại đạo cường giả cơ sở một tên thiên đạo cảnh giới cường giả quá trình tu luyện chính là một phương thế giới quá trình Đầu luyện tiên tìm kiếm một chỗ tân sinh thế kiếm sinh giới, luyện hóa nó chỗ hóa bất ả giả, n nguyên, thân thành thế giới thiên khống Đương thời giới dãi tiến hóa đến khống thiên thế giới thời điểm, dựa vào diễn chính mình đạo, vì đại đạo cứng, giả, diễn hóa thế giới, chính là hôn độn thế giới giới giới giới giới giới giới, giới. câu tự thế thế thời thế thời thế thế thúc, thế thế lực. cực dựa lực, hóa chế chi chậm hóa hạ, chế chi phá hóa hóa vào là dãi đại điểm, đại đạo, đạo, đạo 3.000 3.000 vỡ vì b quá tại tiến hóa thế giới thời điểm chắc chắn là nguy cấp v ạ n phần tông môn đệ tử đều là tại tông môn cường giả bảo vệ hạ tu luyện bởi vì là thời gian một khi bị phá hư chắc chắn tu vi rơi xuống thiên đạo c h i cảnh mấy trăm tên cường giả bất quá trong n g a y mắt cũng đã biến mất hướng về hỗn độn bốn phía bay đi bởi vì mặc kệ nhỏ yếu hay không đều là đều có cường giả tín nhiệm coi như không thể được đến thế giới nhưng nếu là thu hoạch được một chút hỗn độn linh bảo linh căn cũng là một lần không ít thu hoạch tân sinh hỗn độn tài nguyên là phong phú nhất h ừ không nghĩ tới trong hỗn độn thổ người có thể viết ra như thế có phong thái câu thơ quả nhiên là tốt văn h ả i tề thiên đang chờ trước tới khiêu chiến hỗn độn ma thần đột nhiên trong lòng giật mình bao phủ bốn phía thần thức vậy mà xuất hiện mười mấy tên nhân loại mặc dù người đến tu vi bất quá là một tên thiên đạo nhị trọng thiên còn lại đều là thánh nhân cảnh giới nhưng lại cũng đủ làm cho tề thiên kinh hãi bởi vì tề thiên căn bản không có nghĩ tới trong hỗn độn có thể có như thế đông đảo cực giả nhất làm cho tề thiên kinh hãi chính là tới nhân loại thân phận nhưng trong hỗn độn căn bản không có nhân loại nghĩ như thế người đến chắc chắn là đến từ thế giới khác ngươi là ai tề thiên hai mắt nhắm lại kinh khí đem vạn cổ quân bọn người toàn bộ bao phủ thiên đạo cảnh giới đã không phải là bọn hắn có thể chống cự thân bên trên tán phát ra như có như không khí thế lớn mật bất quá trong hỗn độn thổ dân lại dám nói như thế thiên đạo nhị trọng thiên thanh niên nam tử còn không nói chuyện bên cạnh đi theo cấp bậc thánh nhân tu sĩ liền lên tiếng nói ra đúng đấy chỉ bằng ngươi chỉ là thổ dân há có thể biết công tử nhà ta danh hảo không sai công tử chính là thiên kiêu nhân vật danh hào há lại chỉ là thổ dân có thể biết đến thánh nhân cảnh giới tu sĩ chỉ trích tề thiên thanh niên nam tử cũng không nói lời nào hiển nhiên là đã ngầm đồng ý bên cạnh đông đảo tu sĩ đều là hướng về tề thiên ném đi khinh bị ánh mắt trong miệng không ngừng chỉ trích đạo ha ha ha t ố t bất quá là thổ dân thôi há có thể chấp nhận với hắn đến là quét ngang hỗn độn vô địch thủ có chút ý tứ thanh niên nam tử vớt vớt trong tay quạt xếp trong miệng bình thản nói ra mặc dù nói như thế nhưng lời nói lại là không che giấu chút nào khinh bỉ khinh thường lớn mật làm càn đại đế thần uy minh ông các ngươi lại dám miệt thị mộ ra b ả n cổ số hai đến đây lấy ngươi này tính mạng tề thiên nhàn nhạc cười đối phương xem mình như sâu kiến mình sao lại không phải trong lòng hơi có chút hưng phấn rốt cục gặp phải ra dáng chút đối thủ tề thiên có thể nhẫn mại ở thủ hạ vạn cổ quân lại không cách nào nhẫn mại nhục quân thần chết trước vạn cổ quân sớm đã hai mắt màu đỏ tươi chỉ cần tề thiên ra lệnh một tiếng chắc chắn thẳng tiến không lùi chém giết hết thảy chăm chết không về tốt há có thể cùng x u ấ t sinh chấp nhận đủ chơi mặc dù không nói lời nào nhưng nam tử ánh mắt cũng là để nó không thoải mái trong miệng bình thản nói ra nhưng lời nói hàng nghĩa lại là vô cùng khắc sâu tràn ngập nghệ thuật tài văn chương bất kể nói thế nào mình kiếp trước cũng là một tên tràn ngập văn nghệ khí tức nhà sâu kiến muốn chết thanh niên nam tử được nghe tề thiên lời nói trong lòng giận dữ không nghĩ tới mình lại bị hỗn độn thổ dân khinh bỉ bàn tay hướng về bên hông bội kiếm sơ soạn g liền chuẩn bị hướng về t ề thiên xuất thủ lâm thiếu còn xin bất giận chỉ là sâu kiến không đáng ngài tức giận vẫn là gọi nhỏ đến lên tiếng trước nhất chính là thánh nhân cựu trọng thiên tu sĩ nhìn thấy lâm phong động tác trong lòng vui mừng biết mình thân cận lâm thiếu cơ hội tới gấp bận bịu mở miệng nói ra lâm thiếu bản gọi lâm phong chính là nô thiên tông thiên đạo cảnh giới ba mươi ba trọng thiên trưởng lao cháu trai có thể nói là t h i ê n kiêu cấp nhân vật chính là nô thiên tông đệ nhất thiên tài không quá gần v ạ n năm cũng đã tu luyện thành là trời đạo nhị trọng thiên cường giả hào gió vân công tử Tốt! miễn cho thổ dân ô huế bản thiếu gia kiếm lâm phong một lần nữa đem bội kiếm để vào bên hông trong miệng khinh thường nói hai mắt ghét bỏ nhìn về phía tề thiên bọn người phảng phất thật có thể ô huế kiếm của h ắ n lâm thiếu ngài liên xem trọng đi thánh nhân cựu trọng thiên tu sĩ mở miệng nói ra thân ảnh hướng về tề thiên bọn người đi đến hai mắt đồng dạng tràn ngập nồng đậm k i n h thường bàn cổ số hai số ba số mười đồng loạt ra tay tề thiên nhìn xem chậm rãi đi tới tu sĩ hai mắt lóe ra tinh quang bởi vì trước mắt tu sĩ đơn giản so hỗn độn ma thần giàu có trường kiếm trong tay là hỗn độn sơ kỳ linh bảo trên người háo giáp là hỗn độn sơ kỳ linh bảo dưới chân dày trên đầu châm gài tóc đồng dạng l à ánh mắt hướng về tu sĩ sau lưng mười mấy tên tu sĩ quét tới trong lòng đồng dạng vui mừng bởi vì sau lưng mười mấy tên tu sĩ trên thân đều là chứa ba kiện tả hữu hỗn độn linh bảo trong đó thanh niên nam tử hấp dẫn nhất tề thiên ánh mắt trong tay nam tử bội kiếm đúng là hỗn độn đỉnh cấp linh bảo trên người áo giáp phòng ngự chiếc nhẫn tất cả đều là trong hỗn độn kỳ linh bảo tề thiên nhìn chính là một trận nhăn nóng vì để sớm chút kết thúc chiến đấu trực tiếp mệnh lệnh chín tên bản cổ hào đồng loạt ra tay triển lộ ra chính mình đối cường giả tôn trọng một người đơn đấu bên mình chín tên thánh nhân cường giả tối đỉnh đã h i ể n lộ ra mình đối cường giả tôn trọng có h i ể n lộ ra đối phương cường đại vạn cổ quân sớm đã bởi vì trong lòng đế vương chịu n h ụ trở nên bạo ngược nghe được tề thiên lời nói nơi đó còn biết do dự trực tiếp hướng về tu sĩ phóng đi bàn cổ số hai trong tay bàn cổ phủ dơ lên cao cao sen lẫn vô tận l ử a giận hướng về tu sĩ bổ tới không có chút nào chiêu thức hoặc là nói tu luyện lực chi pháp tắc bàn cổ không cần gì chiêu thức có vẹn vẹn đúa bổ sơn hà một đúa phá vạn pháp ba khí mộ dung phục cẩn thận lâm phong trông thấy chín tên hỗn độn ma thần từ tề thiên sau lưng x u n g ra khi thế tứ vô kỵ đạo phát ra trong lòng đã có dự cảm không tốt đợi thấy rõ tu vi mình tiến đến đã tới không kịp trong miệng gấp hướng lấy tu sĩ nhắc nhở giang giác thế nhưng là lâm phong rốt cục vẫn là chậm một bước bản cổ số hai trong tay nhưng khai thiên địa cự phủ trực tiếp b ổ vào tu sĩ trên thân kiếm một tiếng vang giòn từ bảo kiếm thượng phát ra đầu tiên là từ giữa đó đứt gãy sau đó bảo kiếm bị cường đại l ự c đạo trực tiếp chấn từng chấn khúc mộ à nào vào đứt. chút trực tiếp Phúc. phủ kích không Cự công dừng, bổ m dung phục ngực, đ e mặc n g phá thật một đạo dù hồng, mộ dung phục thảm bại nhưng bàn cổ hào chín người lại là sẽ không bỏ qua hắn bởi vì hắn vũ nhục trong lòng bình thần Bản cổ số、2. Số không e miệng mộ giữ di tợn, thân ảnh di chuyển nhanh chóng, hướng về mộ dung phục đánh lộ ra tới. phục h về k chỉ là trong nháy mắt mộ dung phục trong miệng phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm rú thân thể trực tiếp bị bản cổ hào xé nát chân linh càng là s i n h s i n h bị đánh bạo muốn chết lâm phong biến sắc thần sắc tràn ngập lạnh lẽo vô tình trong tay khẽ động bên hông bội kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay tản ra cường đại pháp tắc chi lực lâm phong đã danh xương gió vân công tử tự nhiên nắm trong tay gió mây hai loại pháp tắc chi lực lúc này một kiếm chém đúng ra phong vân rúng động bội kiếm thượng chẳng những tràn ngập vang dội phong thanh tại m ũ i kiếm ra c à n g là hiện ra từng mảnh từng mảnh đám mây phá lệ mê người nhưng lại tràn ngập âm chầm sắc ý bởi vì đám mây đúng là kiếm khí tạo thành mỹ lệ phía sau luôn luôn ẩn giấu đi âm u tựa như sinh mệnh tàn lụi kiếm khí b ố n phía vô kiên bất tội kiếm quang nhanh vô cùng chạm phá h ư k h ô n g tề thiên khỏe miệng cười nhạt nhìn xem bay vụt mà đến kiếm quang lộ ra dễu cận nhưng lại không nhúc nhích chút nào đạn phảng phất bay vụt mà đến không là sinh mệnh tàn lụi mà là sướng lễ mình thản nhiên thụ chi lẳng lặng nhìn kiếm quang chờ đợi lấy h ắ n đến nhưng trong mắt người ngoài tề thiên lại là muốn được dọa sợ ha ha ha ha chỉ là sâu kiến dám chế rêu lâm thiếu đơn giản không biết lượng sức mấy chục đạo thân ảnh nhao nhao phát ra tiếng cười nhạo đối tề thiên chỉ chỉ có thể trong nháy mắt khỏe miệng tiếng cười liền ngưng tụ lâm phong trong tay bội kiếm càng là kém rất xuống thương thương thương Đập vào m ắ tề bên bóng bản trong chính ngón thon người con ngươi dừng ngón quang thon ngón không ngừng ruộng. không cách nào đi ra ngoài. Nếu ngươi linh này. tay trực tiếp tại tay một tại tay thể ra đạo giữa, cây chục cây Có cách chỉ hai hai hai hai Ha ha ha. là lại l dài. dài sợi kiếm đi đi i Mấy dãy có đầu Như ở vậy n chịu c h ế thiên đi. Tế t khỏe miệng phát ra cười lạnh một tiếng nhìn về phía lâm phong ánh mắt tràn ngập khinh miệt ngón tay đã bị vô lượng thế giới bao khỏa chỉ cần công kích không cao hơn thiên đạo bốn trọng thiên cảnh giới đều là đều không thể xếp hợp lý trời tạo thành tổn thương chút nào tâm niệm vừa động vô lượng thế giới ba ngàn pháp tắc chi lực trong nháy mắt t u ô n r a hiện ra c u ố n chặt lấy kiếm quang tả h ư u bất quá trong nháy mắt kiếm quang trực tiếp biến mất thiếp ta một kiếm lâm phong nghe thấy tề thiên lời nói trong lòng hiện ra vô tận l ử a giận cho tới bây giờ đều là mình xem thường người khác chưa từng bị người khác xem thường qua tức giận phía dưới trực tiếp phát ra bản thân công kích mạnh nhất phong lôi một kiếm hồng mông thế giới tu sĩ đều là đều biết nô thiên tông đệ nhất thiên tài lâm phong khống chế gió mây hai loại pháp tắc chi lực lại tươi có người biết lâm phong khống chế chính là ba loại pháp tắc chi lực gió mây lôi lâm phong thân ảnh khẽ động bay lên không mà xuống gió đang giống mây đang động lôi đang gầm thét thân ảnh đã dung nhập k i ế m quang gió mây lôi ba loại pháp tắc chi lực bị lâm phong cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau phát huy uy lực vô cùng cường đại dù cho là thiên đạo tứ trọng thiên tu sĩ cũng không dám đón đỡ quét ngang bát phương duy ngã độc tôn một kiếm khí thế vô cùng cường đại tề thiên sắc mặt biến đến ngưng trọng một kiếm của đối phương đã để nó có cảm giác nguy cơ cường đại đủ để kích thương mình nhưng tề thiên hảo không khẩn trương hai mắt toát ra nồng đậm tỉnh táo tâm niệm vừa động bàn cổ phủ bay ngược mà quay về xuất hiện trong tay hướng về trong hư không bổ tới bất quá trong nháy mắt đã bổ ra mấy trăm lần từng đạo to lớn phủ quang từ bàn cổ phủ bên trong tuấn ra nên tiếp cường đại kiếm quang sáng trói tại hư không trực tiếp hình thành một hàng dài cùng bạo vô cùng mạnh liệt cùng kiếm quang đụng vào nhau lâm phong lấy thân hoa kiếm kiếm tức là mình mình tức là kiếm thân cùng kiếm kết hợp giảng cứu chính là khí thế một đi không trở lại chạm phá hết thảy tề thiên trong mắt chứa hỗn độn thần lôi tương đương với đại đạo cảnh giới cường giả ánh mắt nhìn thấu hết thảy có thể cả hai căn bản không phải cùng một trình độ bởi vì tề thiên sớm đã khám phá lâm phong kiếm quang càng là nghị kỹ phá giải biện pháp mấy trăm đạo đ ú a ảnh cùng kiếm quang đụng vào nhau phù quang kiếm quang phong vân rúng động oanh minh tiếng sớm không ngừng vang lên ở trong hỗn độn oanh minh vang lớn ẩn tàng trong kiếm quang lâm phong thập phần không dễ chịu nhưng phong lôi một kiếm một khi vung ra liền không thể đình chỉ lấy thân hoa kiếm cưỡng ép đình chỉ chắc chắn nhục thân nhận vô cùng cường đại thương tích thế nhưng là mấy vạn đạo đ ú a ảnh tản ra khí thế cường đại như là mũi tên cắm ở lâm phong trong lòng phủ quang không ngừng nên tiếp kiếm quang không ngừng yếu bất kiếm quang lực công kích tề thiên phát ra phủ quang vẹn vẹn chỉ là tùy ý vung ra mỗi một lần cùng kiếm quang đụng vào nhau thời điểm bị kiếm quang chém ú n ra nhưng mỗi một lần đều mang đi kiếm quang một tia công kích phong lôi một kiếm lực lượng không ngừng hạ xuống nếu là vừa mới bắt đầu có lực lượng cường đại có thể đạt tới đến thiên đạo tứ trọng thiên nhưng cùng mấy trăm đạo phủ quang sau khi đụng chỉ còn mới thiên đạo nhất trọng lực lượng đây là lâm phong sử xuất bú sữa kình nguyên nhân hóa thành lợi kiếm lâm phong thần s ắ c lo lắng nếu là như vậy chỉ sợ mình còn không có đánh tới trên người đối thủ đã lực lượng hao hết lâm phong cũng là quả quyết người biết nên làm như thế nào hai mắt hiện lên vẻ dữ tợn trong cơ thể mây chi phát tác trực tiếp bạo liệt kiếm quang uy lực cùng tốc độ lại một lần nữa bạo tăng ngoan độc tề thiên mặt không đổi sắc trong miệng âm thanh lạnh lùng nói trong tay bàn cổ p h ủ không ngừng đập nện mà ra phát ra từng đạo cường hãn phủ quang hướng về lâm phong bổ tới Vâng anh! rốt cục tại tề thiên vung ra sáu trăm đạo phủ quang thời điểm phong lôi một kiếm sen lẫn vô cùng khí thế cường hãn lực công kích trực tiếp đụng vào tề thiên trên thân tề thiên thân ảnh trong nháy mắt hướng về hậu phương ném bay ra ngoài đại đế vạn cổ quân trong miệng hét lên kinh ngạc thân ảnh trong nháy mắt mà động hướng về tề thiên bay đi nếu là lâm phong có d ị động chắc chắn thể sống chết ngăn cản khu khu khu ném bay ra ngoài tề thiên còn không có phát ra động tĩnh đến là lâm phi trong miệng phát ra ho kịch liệt từ ngụm máu tươi từ trong miệng tuân ra sen lẫn vô tận nội tạng mảnh vỡ không nghĩ tới hỗn độn lại ẩn giấu đi mạnh như thế người lâm phong trong miệng phát ra một tiếng buồn l o ạ n t r h ạ n g hai mắt tràn ngập nồng đậm không cam l ò n g thân ảnh hướng về hậu phương ngã xuống lúc này chúng cường giả mới nhìn ra lâm phong thương thế đúng là bị tề thiên dùng bàn cổ phủ trực tiếp đem phía sau lưng x é rách kinh khủng nhất là đầu lâu thượng vết thương trực tiếp đem thức hải x é rách chân linh tịch diệt vĩnh viễn không chuyển thế cơ hội ném bay ra ngoài tề thiên chậm rãi đứng lên vuốt ven ngực thương thế hai mắt hướng về hơn mười người đại lượng mà đi giết giết hắn vì lâm thiếu báo thủ hắn chỉ có một người mọi người cùng nhau đ ộ n g thủ tha cho ta đi ta cũng không dám nữa lâm phong mười mấy tên thủ hạ có vô cùng thống hận tề thiên có trực tiếp cầu xin tha thứ hướng về nơi xa chạy t h c mạng tề thiên mặt lộ vẻ cười lạnh là tuyệt đối không thể thả hổ về rừng âm thanh lạnh lùng nói mệnh lệnh vạn cổ quân hướng về mười mấy tên tu sĩ đánh tới chưa xong còn tiếp chương ba trăm năm mươi điểm tích lũy hối đoái căn cứ thăng cấp chương ba trăm năm mươi điểm tích lũy hối đoái căn cứ thăng cấp v â n h tề thiên bàn tay khẽ động trực tiếp đem mười bốn người thánh nhân cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh c h ấ n áp cũng không có đánh giết mà là trực tiếp thu vào vô lượng thế giới bên trong đương nhiên toàn thân linh bảo đều bị tề thiên vơ vét luận xác định trên thân không có chút nào linh bảo trực tiếp tại vô lượng thế giới bên trong dùng thế giới chi lực giam cầm nó thân cùng nguyên thần sau đó thiên đạo tri khóa phát động đem mười bốn vị thánh nhân cường giả toàn bộ hàng phục tề thiên đem toàn bộ hàng phục cũng không định làm tay chân sử dụng mà là thông qua tâm thần đem tu luyện vô lượng thế giới pháp tắc công pháp truyền vào mười bốn vị thánh nhân nao hải cùng dương mi chỉ vì thế giới tiến hóa cung cấp lực lượng càng đem vô lượng thế giới mở ra một cái khe để mười lăm vị thánh nhân có thể liên tục không ngừng hấp thu trong hỗn độn hôn đột khí tiến hóa thế giới thi thể bị tề thiên thu vào vô lượng thế giới bên trong tề thiên lạnh hư một tiếng kinh khí bao phủ vạn cổ quân trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ tiến vào vô lượng thế giới bên trong cùng gió vân công tử lâm phong một trận chiến đủ t r ờ i đã nhận thức đến thiếu sót của mình vô lượng thế giới phòng ngự tuy mạnh chỉ khi nào công kích siêu qua thiên đạo tứ trọng thiên vô lượng thế giới phòng ngự đem không có chút nào tác dụng hệ thống chứ nhân xâm quả thụ còn lại toàn bộ hối đoái thành điểm tích lũy Tề t vẹn vẹn đến đến đinh t phát hiện hỗn độn thu cấp h toàn bộ linh bảo một kiện trong hỗn độn phẩm linh bảo ba mươi hai kiện hỗn độn sơ phẩm linh bảo chín mươi mốt kiện hối đoái thành công ý c hệ thống n hối đoái chín kiện bản cổ phụ tề thiên trầm giọng nói là thời điểm toàn lực tăng cường thực lực đinh hối đoái thành công khấu trừ chín trăm linh điểm báo điểm tích lũy còn thừa điểm tích lũy bốn một trăm linh điểm báo hệ thống lần nữa hối đoái đem kình thiên côn thăng cấp thành hỗn độn cấp linh bảo tề thiên mở miệng nói hai mắt nhìn về phía một ư ơ i tên bản cổ hào trong tay bản cổ phủ viết đơn giản gia tăng gần m ộ ư ơ i lần công kích đinh thăng cấp hỗn độn cấp công kích trí bảo cần một trăm điểm báo điểm tích lũy xin hỏi ký chủ phải trăng hối đoái hối đoái tề thiên khẳng định nói không có chút nào kinh ngạc thăng cấp linh bảo cần thiết điểm tích lũy không còn giảm bớt trong lòng rõ ràng kình thiên côn ban đầu tài liệu chắc chắn là quá mức cấp thấp đinh h ồ i đoái thành công chụp ra điểm tích lũy một trăm đ i ể m báo còn thừa điểm tích lũy chín trăm đ i ể m báo h ồ i đoái hỗn độn cấp phòng ngự linh bảo hỗn độn thanh l i ê n tề thiên tiếp tục nói đối lâm phong một trận chiến đã ẩn ẩn cảm giác được mình thiếu khuyết phòng ngự trí bảo nếu không cũng sẽ không một mực lâm vào trạng thái bị động đinh h ồ i đoái hỗn độn thanh l i ê n cần không không điểm báo điểm tích lũy xin hỏi ký chủ phải t r ă n g hối đoái hối đoái đinh hồi đ ó i thành công ký chủ còn thừa điểm tích lũy bảy trăm đ i ể m báo hệ thống vừa mới nói xong thế thiên liền cảm giác mình trong đan điển xuất hiện một kiện linh bảo xuất hiện trong n g á y mắt liền chiếm lấy ở trong đan điển chiếm cứ vị trí tốt nhất như vâng giả vô luận là chu tiên tứ kiếm hay vẫn là hôn độ châu tất cả đều là tránh né tại t h ế thiên trong đan điển nơi hẻo lánh run lầy bẫy t h ế thiên nhìn xem hệ thống bên trong còn thừa điểm tích lũy không khỏi cảm thán điểm tích lũy quả nhiên không chống đỡ dùng mấy ngàn điểm báo tích phân phát cũng chỉ là hối đoái v à i kiện linh bảo xem ra điểm tích lũy như thế thiếu khuyết chúng ta vẫn cần cố gắng tẩy sạch toàn bộ hỗn độn tề thiên hối đoái sau khi thành công cũng không có gấp lấy đi ra vô lượng thế giới tiến vào trong hỗn độn mà là hướng về nhân s â m quả thụ nhìn lại mấy trăm cái trái cây tại cây ăn quả thượng lay động trái cây bên trong phảng phất có một cây xiềng xích đang du động chính là vô lượng thế giới ba ngàn pháp tắc chi lực một khi hỗn độn cây a n quả dựng sinh dục thành t h ụ an chi có thể đạt được vô lượng thế giới pháp tắc k h ô n g chế có thể phát huy ra thánh nhân cảnh giới thực lực l i ê n như là hồng hoang thế giới thánh nhân nguyên thần dung nhập pháp tắc bên trong bất tử bất diệt tề h thiên khỏe miệng lộ ra ý cười đến lúc đó tô đắc kỷ ngao t â m lòng chưng ơ băng băng bọn người liền có thể trường sinh bất lão nhìn thấy dù là có tề h thiên điều khiển thời gian pháp tắc không ngừng mà ra tốc nhân xâm quả thành t h ụ vẫn còn cần mấy năm sau khi xem tề thiên thân ảnh l o a lên mang theo n g ư ờ i vạn cổ quân và mấy chục bộ thi thể hướng về tạo hóa căn cứ di động mà đi mấy chục cỗ thi thể tất cả đều là thánh nhân trở lên cảnh giới về phần thánh nhân trở xuống tu sĩ đều đã bị tề thiền tùy ý vô lượng thế giới thôn p h ệ hóa thành chất dinh dưỡng hệ thống thăng cấp căn cứ nhưng sản xuất dưới đường lớn tu sĩ tề thiên bất quá trong nháy mắt liền xuất hiện tại tạo hóa ngoài trụ sở đột nhiên nhớ tới tạo hóa căn cứ nhưng không cách nào sản xuất thiên đạo cảnh giới cừng giả trực tiếp hệ thống gửi gọi g vì tạo hóa căn cứ thăng cấp đinh thăng cấp căn cứ cần 1.000 điểm báo điểm tích lũy xin hỏi ký chủ phải trăng thăng cấp thăng cấp tề thiên sau khi nghe được nhanh chóng đạo mình căm ghét nhất hệ thống cách làm mỗi lần đều muốn hỏi lần thứ hai chẳng lẽ không biết bản đế cũng không nỡ điểm tích lũy vạn nhất bản đế hối hận làm sao bây giờ ngươi có biết bản đế trông thấy điểm tích lũy biến mất tâm là bực nào đau nhức đinh thăng cấp thành công ký chủ còn thừa điểm tích lũy một nghìn bảy trăm đ i ể m báo căn cứ đem bọn hắn toàn bộ thăng cấp đủ thiên chỉ huy lấy chín đại chiến tướng cùng mười hai tổ vu a cùng với mười mấy tên vạn cổ quân tiến vào tạo hóa trong căn cứ cùng mấy chục c ô thi thể đối ứng vâng ký chủ thăng cấp bắt đầu căn cứ thanh âm giống như máy móc vang lên lực lượng thần bí trong nháy mắt bao phủ quần tu thi thể không ngừng biến mất mà trong đó vạn cổ quân khí thế càng lúc càng cường hãn đinh Thăng thành phút tạo tiếng Tại tề thiên hồ, hóa nhắc nhở. căn công. Ngắn ngủi đồng vang lên cấp cứ mấy bãi ê thiên nhiên n ngồi xếp bằng thân ảnh. nhìn trong căn cứ. Lực lượng thần bí dần dần biến mất, vạn cổ quân thai, tề mắt đột tạo Hai phía hóa chậm ra, về xếp bí mở mất, r cứ. Lực cổ kiến đại đế còn chưa chờ tề thiên lời nói mấy chục vạn cổ quân trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất trong miệng cung kính nói toàn thân tản mát ra khí thế cường đại chúng thần bình thân tề thiên nhìn xem quỳ gối trước mặt vạn cổ quân trong miệng lộ ra nụ cười mừng rỡ trong miệng vui mừng teo lên mấy chục vạn vạn c ổ quân có một tên thiên đạo nhị trọng thiên cừng giả còn lại đều là thánh nhân cảnh giới cừng giả nhìn trước mắt hết thảy tề thiên âm thầm nghĩ đến nếu là xuyên qua đến hồng hoang vị diện bằng vào lúc này chiến lược coi như tề thiên không xuất thủ cũng đủ để tung hoành hồng hoang ân các ngươi ở đây diễn luyện vạn tiên trận sau khi xem xong tề thiên trong miệng bình thản nói lúc trước trong tay mình đón sát thủ vạn tiên trận rốt cục có thể lần nữa phát huy được tác dụng cũng hướng chư thiên hiện ra vạn tiên đại trận cường đại hội tụ chỉnh thể lực lượng phát huy ra cường hãn chiến lược chưa xong còn tiếp cảm tạ thủy chi phát t ắ c n g u y ệ t phiếu cảm tạ châu bê cải biến tài nguyên rộng tiến hoàng lấy văn hội sách thủy chi phát t ắ c hoàng thượng ma r c o hát mộc hải mười chín bình phương mâu thần đạo vô địch hoàng thượng khen thưởng chương ba trăm năm mươi mốt chương ba trăm năm mươi mốt quả nhiên không hổ là lượt linh bảo hỗn độn lúc này tề thiên đi ra vô lượng thế giới đã qua tháng này dư ở trong hỗn độn nhanh chóng di động tới đem trong tay hỗn độn linh bảo thu vào vô lượng thế giới bên trong trong miệng lẩm bẩm nói thời gian nửa tháng tề thiên lần nữa thu thập mười mấy món linh bảo mặc dù có chút phiền phức cùng trông coi hỗn độn linh căn hỗn độn ma thần đại chiến mấy lần bò ỏ bò ỏ một tiếng tràn ngập sợ hãi châu âm thanh từ đằng xa chuyển đến tràn ngập lo lắng cùng nổi giận nhưng lại lộ ra tuyệt vọng là bọn hắn tề thiên sau khi nghe được mặt không đổi sắc trong lòng giật mình chẳng lẽ là hồng mông thế giới người đến tề thiên đem toàn thân khí thế thu liễm hướng về tiếng kêu chuyển đến địa phương bay đi tốc độ nhanh vô cùng trong nháy mắt liền tới đến tiếng kêu địa phương chiếu ra trước mắt là mấy tên thánh nhân tu sĩ chính đang vây công một đầu hỗn độn ma thần hỗn độn ma thần vết thương trên người không ngừng gia tăng lộ ra nhưng đã chống đỡ không hạ huyết dịch như dòng sông không ngừng lưu lại khí thế trên người từ từ suy sụp lộ ra nhưng đã bị thương nặng giống hình bò hỗn độn ma thần phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm rú hai mắt n ộ t r ư ờ n g thân thể khổng lồ trong nháy mắt ngã xuống sau đó toàn bộ thân thể trực tiếp bị mấy tên tu sĩ phân thây rút gân lột ra sâu sắc trong nháy mắt toàn bộ khổng lồ hỗn độn ma thần trực tiếp bị mấy tên tu sĩ chia cắt tề thiên nhìn n h ớ n g mày bất kể thế nào hắn cũng coi là thuộc về hỗn độn ma thần nhất tộc nhìn thấy đồng loại bị như thế đối đãi trong lòng hơi có chút không thoải mái nhất là nhìn về phía mấy tên tu sĩ vừa rồi nhìn về phía hình bò hỗn độn ma thần thi thể lúc phảng phất là đang nhìn hướng một đầu x u ấ t sinh mà mấy tên tu sĩ làm hết thảy cũng đều m ì n h một chút người nào tề thiên đệ nén không được trong lòng bầu không khí khí thế toàn thân không tại thu liễm không kiêng nể gì cả ân thả ra trong n g á y mắt liền bị thánh nhân cảnh giới tu sĩ phát hiện hai mắt lạnh lùng nhìn về phía tề thiên trong miệng phát ra một tiếng quát trói t a i thiện ngươi về tây thiên、người. Thế thiên tức giận vừa hô, trong hô, ngươi người. giận lòng đã suy nghĩ về với suy đã kỹ Từ mà hồng ngông thế giới tu sĩ đã đến trong hỗn độn lịch luyện chính là cùng trong hỗn độn tu sĩ là đối lập quan hệ cả hai có thể là không chết không thôi lấy hồng ngông thế giới tu sĩ cao ngạo căn bản là không có cách cùng trong hỗn độn tu sĩ chung sống hòa bình nếu là lịch luyện đương nhiên chủ yếu là tăng cường thực lực thu thập linh căn linh bảo như thế nào tăng cường thực lực tự nhiên là c ấ p đoạt c ấ p đoạt hết thệ tài nguyên nhưng trong hỗn độn tài nguyên đa số đã có chủ hồng nông thế giới khách đến thăm nếu là nghĩ tài nguyên nhất định phải c ấ p đoạt hồng nông thế giới tu sĩ nhưng đến đối với tề thiên hay vẫn là thập phần hữu í c h bởi vì hồng nông thế giới người đến đều là thiền c h i kiêu tử trên người linh bảo chắc chắn đông đảo c h â n quý muốn chết tề thiên vừa mới nói xong đ ế từ hồng mông thế giới mấy tên tu sĩ trực tiếp tức giận hướng về tề thiên bổ tới đào quang phù quang kiếm khí kích phong trên không trung giang khắp nơi hướng về tề thiên đánh g i ế t mà đến h ừ tề thiên trong miệng lạnh h ừ một tiếng hai mắt bình thản nhìn hướng về phía trước công kích thần s ắ c không có có biến hóa chút nào vẫn như c ũ là nụ cười nhàn nhạt, nhạt thân ảnh tự nhiên đi thẳng về phía trước đ ô n g nhiên xem xét tề thiên thân ảnh quả nhiên là rung động lòng người tại thánh nhân trong công kích dạ o bước k i n h động tất cả tu sĩ tất cả đều ngốc trệ nhìn về phía t ề thiên ánh mắt ngoại trừ rung động hay vẫn là rung động bất quá động tác trong tay lại là không t r ư m trong lòng thao túng trong lòng bàn tay linh bảo hướng về t ề thiên đánh tới keng keng keng công kích tốc độ nhanh vô cùng tất cả linh bảo đều đụng vào t ề thiên trên thân vô lượng thế giới lực phòng ngự trong nháy mắt đem bao phủ hắn trong nháy mắt một loại kim thiết giao chi thanh âm đứng lên đi vô số đạo công kích đánh tới tể thiên trên thân phát ra kim loại tấm tiếng va đập Tề thiên mỉm chết ư ờ i k ô không công n toàn bộ thân thể đều pháng phất nhẹ nhọn hướng lượng bản nện toàn bộ cùng trong phòng pháng phất tan ra thành từng mảnh. g thay thể phất ít trước phất Chầm kích, h ra đổi, đều đi đi, đại đều dãi là. là bộ bộ về về cơ c ở, tề thiên trong miệng lạnh lùng nói quyết định nhanh chóng b ỏ tay bàn tay sinh ra vô tận hấp lực hướng về mấy tên cường giả nhìn lại trốn mấy tên thánh nhân cảnh giới cảm nhận được tề thiên bàn tay phát ra vĩ ngạn lực lượng trong lòng căn bản không có chống cự tâm tư chỉ muốn chạy trốn nếu là bọn họ ngăn cản lời nói không nhất định lấy tranh thủ một chút hy vọng sống nhưng lúc này bọn hắn đã hướng về nơi xa chạy trốn chết đi tề thiên khỏe miệng cười lạnh càng đậm bàn tay hấp lực lần nữa tăng lớn chỉ lo chạy trốn mấy tên hồng mông thế giới tu sĩ căn bản bất lực ngăn cản trực tiếp bị thu vào vô lượng thế giới bên trong thấp hơn thánh nhân cựu trọng thiên tu sĩ đủ trời đã không có chút nào hứng thú trực tiếp dùng vô lượng thế giới lực lượng đem nghiền ép hóa thành năng lượng tràn ngập thế giới Hy thế vọng vô lượng thế giới ớ s mở n g à tề thiên tâm niệm vừa động cường đại nguyên thần tri lực trực tiếp đem thánh nhân tu sĩ vòng bảo hộ đánh vỡ nguyên thần cưỡng ép tiến vào dưới tình huống bình thường tu sĩ tuyệt đối sẽ không tại đối phương có ý thức tình hưng d ư ớ i tiến vào đối phương thức hải bởi vì tu sĩ tồn tại ý thức tại thức hải của mình chính là tại mình sân nhà bên trong phát huy thực lực cường đại vô cùng bất quá tề thiên cũng không có cái gì lo lắng tề thiên tiến vào đối phương thức hải tự nhiên là có vạn toàn nắm chắc cái kia chính là hôn độn thần lôi từ khi tự mình tu luyện đến thiên đạo cảnh giới thân thể cùng vô lượng thế giới dung hợp hôn độn thần lôi liền tiến vào vô lượng thế giới bên trong bây giờ trải qua qua thế giới không ngừng thanh nén hỗn độn thần lôi đã khôi phục toàn bộ uy lực vô cùng cường đại h ừ tề thiên từ khi tiến vào bị mình đánh chết thánh nhân chân linh về sau trực tiếp cảm giác được bốn phía có đồ vật gì đang nhìn chăm chú mình trong miệng lạnh hư một tiếng trong lòng rõ ràng tất nhiên là tu sĩ nguyên thần tề thiên mặt không đổi sắc tâm có chút lạnh lẽo trực tiếp triệu hồi ra hỗn độn thần lôi phát ra thật trùng trùng điệp điệp khí tước thao túng trên trời lôi điện trong lòng rõ ràng nếu là cảm thấy cao hứng có thể phát huy ra uy lực cường đại chẳng qua hiện nay t ị n h không có để ý bọn hắn a hỗn độn thần lôi bị tề thiên thao túng trong phòng xoáy đi một vòng cuối cùng tu sĩ chân linh bên trong phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm rú tu sĩ nguyên thần chỉ sợ trực tiếp bị hỗn độn thần lôi tịch diệt tề thiên lần nữa buông ra t h ầ n thức hướng về chung quanh thăm dò mà đi từ hắn tâm thần khẽ động quyết định nối mạng cửa hàng bất quá lại không nghĩ rằng ngày thứ hai vậy mà không cách nào rời giường cảm thụ thật lâu đã không có nguy hiểm gì chương t h ba trăm tiếp n phệ tù c m mươi hai chân mạnh được yếu thua tuyệt đỉnh thần thông chương ba trăm năm mươi hai mạnh được yếu thua tuyệt đỉnh thần thông hồng mông thế giới đồng dạng là mạnh được yếu thua thậm chí so hồng hoang thế giới càng thêm t ă n g khốc cường giả chúa tể toàn bộ thiên địa tề ồ hồng n cảnh giới cực hạn cứng giả. Quả nhiên là một chút chúng sinh diệt, một chút vạn vật sinh. Lần này tiến vào hốn độn thế giới bên trong tu sĩ, là hồng nông trong thế giới các đại tông môn bên trong tại một chút diệt, một chút vật thế tu thế tu đại đạo đại giới giả, giới giới đ vào cực các cố quả là là sĩ, sĩ, thiên đi theo ký ức nhìn xuống sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng tiến vào trong hỗn độn tu sĩ mặc dù nhiều số vì thánh nhân cảnh giới nhưng lại cũng có hơn mười người tu sĩ để tề thiên cảm ứng được nguy cơ trong đó hơn mười người tu sĩ căn cứ ký ức chủ người giải mạnh nhất thuộc về tố thiên tông c ử u phong một trong kiếm phong thiên tài kiếm trời tiếp theo liền là đồng dạng thuộc tố thiên tông c ử u phong một trong đào phong thiên tiêu đao cuồng hai tên tu sĩ khi tiến vào trong hỗn độn hơn sáu trăm tu sĩ bên trong chiếm cứ nhất địa vị cường giả lực áp q u ầ n hùng về phần tu vi cao bao nhiêu lại không phải ký ức chủ nhân có thể biết giải tề thiên xem hoàn toàn bộ ký ức về sau đột nhiên cảm giác được tầm mắt mở rộng trước kia xem tây du thế giới hồng quân nhướng mày la hầu canh giờ là đại địch lúc này xem ra bốn người chẳng qua là mình tiến lên trên đường lớn hơn một chút sâu kiến mục tiêu của mình hẳn là cái kia phiến tinh thần đại hải đi tề thiên hai mắt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc lúc trước tung hoành tây du chiến ý p h ả n phất lại lần nữa trở lại trên thân chính mình lúc trước có thể tung hoành tây du hồng hoang lúc này hỗn độn giống như mình có thể sau khi nghĩ thông suốt tề thiên thân ảnh di chuyển nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi khỏe miệng lộ ra nồng đậm cười lạnh trong đôi mắt hiện lộ ra âm mưu quỷ kế quyết định đánh lén hạ độc thủ nhanh chóng tăng trưởng thực lực cướp đoạt hết thệ tài nguyên tăng cường thực lực giống tề thiên trực tiếp hóa thành mà viên c h i thân một bên phi hành trong miệng một bên phát ra cuồng bạo gầm rú tự thân tu vi càng là che giấu chỉ triển lộ ra thánh nhân một trọng thiên cảnh giới bất quá tề thiên trong cơ thể lại là lộ ra sôi trào mãnh liệt chư thiên phách thể quyết nhanh chóng vận chuyển nhanh chóng hấp thu trong hỗn độn hỗn độn khí lại là đang ngưng tụ phân thân thần thông từ khi tề thiên tu vi đột phá thiên đạo cảnh giới phân thân thần thông đã đạt tới có thể có được hai mươi bốn cỗ phân thân mà lại tu vi đều là thiên đạo tứ trọng thiên cùng bản thể có thể nói là tuyệt thế thần thông bất quá tề thiên một mực không có ngưng tụ phân thân ngưng tụ phân thân cần khổng lồ tài nguyên mà lại tề thiên cũng không có cái gì động lực tung h à n h tây du hông hoang cũng không có gặp phải cái gì địch thủ tự nhiên không hề động lực tuy nói tại tây du thời không gặp phải h ư n g quân la hầu dương m y canh giờ mình cũng không phải là đối thủ bất quá tề thiên cũng không có cảm thấy cảm giác nguy cơ trong hỗn độn một nhóm lấy được tin tức lại là để tề thiên mạo xưng đầy cảm giác nguy cơ mãnh liệt không nói hồng mông thế giới đại đạo cực hạn cường giả chỉ nói bây giờ trong hỗn độn cường giả mình liền không phải là đối thủ bây giờ khi lợi dụng hết thẻ phương pháp tăng cường thực lực mà lại lúc này thân ở trong hỗn độn hấp thu hôn độn khí nhanh chóng vô cùng thập phần thích hợp ngưng tụ phân thân trong cơ thể vùng đan điền hai mươi bốn cỗ nhục thân dần dần ngưng t ụ ra tể h thiên sinh mệnh bản nguyên c à n g là phân chia ra đến hướng về hai mươi bốn cỗ nhục thân tan đi trong nháy mắt hai mươi bốn cỗ nhục thân hai mắt đột nhiên mở ra không còn là ngốc trệ mà là tràn ngập vô tận trí tuệ trên thân thể đồng dạng là lơ lửng ra ba ngàn trời đạo pháp tắc chi lực lúc này hai mươi bốn cỗ phân thân bởi vì tể h thiên dấu ấn sinh mệnh dung nhập trong đó đã tràn ngập trí tuệ có thể tự hành hấp thu hỗn độn khí tu luyện、Giống giống giống từng tiếng cuồng bạo gầm rú từ tề thiên trong miệng phát ra lộ ra cuồng bạo tràn ngập cả vùng không gian bất quá lệnh tề thiên buồn bực là vậy mà không có một tên hồng mông tu sĩ đến đây khiêu khích càng làm tề thiên kỳ quái là xuất hiện tại trong thần thức đi ngang qua hồng mông ma thần vậy mà không có một tên đến đây khiêu khích giống giống giống bất quá trong nháy mắt tề thiên tâm tình liền chuyển tốt bởi vì rốt cuộc khổ tận cam lai tề thiên rốt cục phát hiện một vị nhìn chăm chú mình dài đến ba giây đồng hồ tu sĩ thân ảnh nhanh chóng di động hướng về nhìn chăm chú mình tu sĩ phát ra từng tiếng khiêu khích gầm rú sư minh ngươi nhìn cái kêu ma thần là không phải người ngu một tên tịnh lệ nữ tu đối bên cạnh tu sĩ nói ra nhìn về phía tề thiên trong ánh mắt tràn ngập không có hảo ý sư muội làm gì để ý tới bất quá là một tên thánh nhân nhất trọng thiên nhỏ yếu ma thần thôi nam tính tu sĩ chính là thiên đạo nhị trọng thiên có thể nói tại xâm nhập hỗn độn hơn sáu trăm tu sĩ bên trong bài danh mấy c h ủ nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập khinh thường căn bản khinh thường tại độc thủ sư minh đã ngài trứng mắt không nếu như để cho sư m ộ i luyện tay một chút t ị n h lệ nữ tu nhìn về phía nam tử ánh mắt tràn ngập chờ mong có cái gì tốt luyện tập bất quá là một tên thánh nhân nhất trọng thiên sâu kiến mà lại gầy gò ba ba không có một tia giá trị nam tu chán ghét nhìn về phía tề thiên một chút trong miệng khinh thường nói không có chút nào hứng thú Không mà. sư huynh người ta liền muốn luyện tay một chút sao tịnh lệ nữ tu nũng nịu đạo t ố t người đi đi tốc chiến tốc thắng ta còn muốn tìm kiếm cơ duyên nam tu khẽ cho mày cuối cùng bất đắc dĩ nhìn về phía nữ tu trong miệng nói ra thật cảm tạ sư huynh tịnh lệ nữ tu một mặt hưng phấn hôn nam tu một ngụm sau đó thẹn thùng thần sắc biến tràn ngập sát khí hướng về tề thiên bay đi trong tay xuất hiện một thanh kiếm s ắ c tản ra lăng lệ quan mang trên l ệ vì hà to lớn như thế nữ tu cùng nam tu động tác cùng thanh âm đều là tại t ề thiên trong thần thức hai tên tu sĩ、si、nhất cử nhất động đều tại t ề thiên nhìn soi mói cuối cùng là hiểu do đến vì sao qua lại tu sĩ、si、nhiều như vậy nhưng không có một tên đến đây đánh giết mình nguyên lai là mình cho thấy cảnh giới quá nhỏ yếu không có chút nào giá trị bất quá nữ tu thần sắc biến hóa cũng là để t ề thiên cảm thấy chân kinh mình mặc dù nói dáng dấp không phải hại nước hại dân nhưng cũng là xuất ca một viên t r ê n l ệ n h có thể nào lớn như thế khi ốm nhìn cái gì vậy chưa thấy qua mỹ nữ tiếp bản cô nương một kiện giết nữ tu hướng về tề thiên phát ra một tiếng quát trói thai trường kiếm trong tay hướng về tề thiên đâm tới chiêu chiêu công kích tề thiên yếu hại muốn chết tề thiên lạnh h ừ một tiếng hai tên tu sĩ nói cho hắn biết triển lộ tu vì thấp nguyên nhân cho nên tề thiên quyết định để bọn hắn bình tĩnh chết đi không có chút nào thống khổ giết nữ tu thân ảnh bay lên không một kiếm hướng về tề thiên cổ đâm tới đột nhiên bên cạnh xuất hiện một cố lực lượng khổng lộ công n nhìn chính nắm, bình thản, nhưng quyết mắt trước một lại, là đập vào mặc cường lực tay dù ngập kích bất quá là trong nháy mắt hoàn thành nam tu dễ bản chưa kịp phản ứng đợi nam tính tu sĩ kịp phản ứng lúc đã mất đi nữ tu thân ảnh chỉ còn lại có tề thiên đứng thẳng ở trong hỗn độn trực tiếp tức giận hướng về tề thiên đánh tới chưa xong còn tiếp chương ba trăm năm mươi ba thu phục tu sĩ bản cổ khai thiên chương ba trăm năm mươi ba thu phục tu sĩ bản cổ khai thiên một đạo sôi trào mãnh liệt đao quang từ trong tay nam tử trường đao phát ra đao mang văng khắp nơi đao ý trùng thiên tựa như một đao già cựu châu đều là lạnh bốn phía không gian đã che kín âm trầm s ắ c ý trực chỉ tề thiên tim một đạo vang r ộ i tiếng va chạm vang lên lên nam tu sôi trào mánh liệt một đao trực tiếp bị ngăn trở nam tử biến sắc trong tay phản chấn mà đến lực lượng trực tiếp khiến cho rút lui vài chục bước mà lại trường đao trong tay suýt nữa rời khỏi tay hổ khẩu đã bị đánh rách tả tơi máu tươi b ộ t lộ mà ra nam tu thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi vừa rồi chỉ cảm thấy một cô không thể địch nổi cự lực đi ra cường đại vô cùng mênh mông h ừ tề thiên lạnh h ừ một tiếng không qua thiên đạo nhị trọng thiên dám xem thường mình một k í c h đem nam tu đánh lui t ề thiên thân ảnh không chút nào dừng lại trực tiếp hướng về nam tu đánh tới trong tay bản cổ phủ không ngừng huy động phát huy ra cường đại phật quang hướng về nam tu đổ ngang mà đi nam tu có thể được phái tới hỗn độn tìm kiếm cơ duyên h i ệ n nhiên cũng không phải kẻ yếu toàn thân tản ra lăng lệ đao ý cường đại âm t r ầ m bá đạo trường đao trong tay đồng dạng là hướng về t ề thiên huy động đao quang búa ảnh đao khí tung hoành tung hoành mấy ngàn vạn trượng quét ngang vô địch ầm ầm Đao đụng quang nhau, vào cùng ảnh, không ngừng h p á tề ra từng đạo va thanh, thai từng t mạnh đinh nhức đạo chạm ốc, mẽ âm thanh, đinh thai gốc, thiên trong tay bàn cổ phủ lần nữa huy cổ phủ động tác h ảnh Khoe lạnh, hôn thanh hiện chân, huyền phủ thiên thân, phủ Phan, thiên â dâng n gần Nam miệng tợn độn liên quang lên toàn trong bàn lần nữa vung ra. Thiên động đã tới Tu. xuất tại tề tay tề t dưới giữ cười ra bao ra. lộ cổ mặc dù nhanh tràn ngập lực lượng của bạo bất quá nam tu đồng dạng cũng là thần kinh bắt chiến tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc trường đao trong tay hoàn toàn ngăn trở bàn cổ phủ tề thiên đứng ở đằng xa không nhúc nhích tí nào nhưng nam tu lại là thê thảm vô cùng va chạm sát na gương mặt đột nhiên hiện ra h ử n g hồng hai tay nổi gân xanh bày biện ra vô số vết rách máu tươi bộc lộ mà ra hiển nhiên là cánh tay không đủ để ngăn chặn tề thiên cường đại lực công kích bị cự lực va chạm mà đi giết tề thiên có thể nói là đắc thế không tha người một kích không đủ để đánh giết nam tu hai đòn ứng theo sát mà tới ba đòn càng là chờ đợi giang g i c nam tu mặc dù có thể nói mạnh hung hãn dị thường nhưng lại cũng không đủ ngăn cản t ề thiên kích thứ hai vung xuống nam tu khỏe miệng đã lộ ra tiêm máu t ề thiên hai mắt không tình cảm chút nào mà nói tràn đầy nồng đậm lạnh nhạt kích thứ ba không chút kiên kỵ nào vung xuống nhanh như thiểm điện một tiếng đứt gãy âm thanh từ nam tu trường đao trong tay chuyển đến trường đao tiếp nhận t ề thiên bốn lần công kích trực tiếp đứt gãy bây giờ trong tay nam tử chỉ còn lại có trôi đao trốn nam tu sắc mặt đại biến trông thấy trường đ a o đứt gãy lúc trong lòng biết mình không phải là đối thủ của tề thiên lúc này chỉ có một cái biện pháp chạy trốn nhất định phải phát huy ra toàn lực chỉ có chạy trốn mới có thể có hy vọng sống sót chịu chết đi tề thiên nhìn xem tu sĩ nhanh chóng bóng lưng rời đi trong miệng phát ra hử lạnh một tiếng trong tay bản cổ phủ trực tiếp vung vẩy mà đi hướng về tu sĩ phía sau lưng chém tới phủ quang đại phóng tràn ngập thâm chầm sắt ý a nam tu trong miệng phát ra một tiếng xe rách kêu thảm toàn bộ phía sau lưng trực tiếp bị cự phủ xe rách kém chút xuyên tim mà qua chết tề thiên trực tiếp lạnh giọng nói ra nam tử ngây người trong n g á y mắt đủ chơi đã đã tìm đến cũng không có cầm sẽ bản cổ phủ mà là toàn thân kinh khí phun trào như là một ngọn núi áp chê ở nam tu trên thân nam tu vốn là bản thân bị trọng thương tự thân lịch sử mười không còn một tại tề thiên m ê n h mông uy áp d ư ớ i vậy mà không cách nào động đậy tề thiên không nói nữa bàn tay khẽ động trực tiếp đem thu vào vô lượng thế giới bên trong tề â câu m đem đem thần trực tiếp thông thống, thế thu thế tiến tắc t hệ phủ, hóa pháp tắc công pháp, dùng lượng công r giới giới u vô y n Nam vào thiên u Náo ả khiến cho tu luyện, vì thế h giới i luyện, cung lượng. cấp lực tu Tề t vì Ấm ẩm. Thiên còn chưa tâm i giới thai ế thế n lượng bên trong bên thai đột nhiên vang lên nổ vào vô to âm thanh, đinh hay Sau đó toàn bộ hốn đột thật thần khéo động trong lòng hiện ra hiện ra một cỗ chán ghét tức giận cảm xúc bất quá tề thiên tâm thần đã đạt tới thiên đạo cảnh giới chỉ là cảm xúc chỉ là trong nháy mắt liền bị tề thiên cưỡng ép đ è xuống trong lòng không ngừng tự hỏi đến cùng là cái gì có thể làm hỗn độn run r u dậy đột nhiên tề thiên hai mắt sáng lên trong lòng đã rõ ràng hỗn độn thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì nghĩ đến về sau tề thiên thân ảnh di chuyển nhanh chóng hướng về thanh âm phát ra địa phương bay đi phát ra tiếng vang địa phương chắc chắn là bản cổ khai thiên địa phương chỉ có bản cổ khai thiên mới có thể kinh động toàn bộ hỗn độn chỉ có phá hư hỗn độn thế giới hoàn trình tính mới có thể kích thể hoạt h nơi độn đi đường, nộ lộ thần phẫn nộ trong lòng, sắc ý. Ẩm, ẩm ẩm. Thanh âm càng ngày càng vang, thiên miệng tin tưởng công phu sẽ không nguồn ma Ẩm Ẩm, Ẩm Ẩm. âm mỉm ra tề tốc khỏe phu phí. cấp sắc sẽ cười, ý. đây b ả n cổ khai thiên mình nhất định phải nhanh chóng tiến đến đi cũng không phải là vì ngăn cản mà là b ả n cổ khai thiên lúc đánh g i ế t nhiều như vậy hỗn độn ma thần cũng nên có người nhặt s ắ p đi thế giới tuyệt vời như vậy mỹ diệu quyết không thể ô nhiễm hoàn cảnh lần này đánh chết ma thần khả năng đem trọn phiến trong hỗn độn hỗn độn ma thần toàn bộ đánh giết lại là tề thiên toàn bộ thu thập lại chắc chắn là một phần khổng lồ điểm tích lũy bất quá mấy phút đồng hồ tề thiên liền đổi u tới bản cổ khai thiên địa phương đập vào mắt trước chính là một tên cầm búa mà đứng nam tử trung niên dáng người vô cùng khôi ngô bắp thị toàn thân như núi đồi tề thiên yên lặng nhìn xem toàn thân khí thế thu liễm lẳng lặng ẩn nuốt vào hư không đột nhiên tại tề thiên trong thần thức xuất hiện hồng mông thế giới cường giả cùng tề thiên ẩn tảng vào hư không tề thiên trong lòng giật mình lại là nghĩ đến hồng mông thế giới tu sĩ có thể hay không cùng mình một cái mục đích vì hỗn độn ma thần thi thể mà đến nhưng làm tề thiên trông thấy hồng mông thế giới quân tu dưới chân đông đảo hỗn độn ma thần thi thể lúc lòng khẩn trương xem như bông xuống đã ngay cả mình dưới chân đều không cần chỉ sợ không phải vì hỗn độn ma thần thi thể mà đến tề thiên tâm tư b á c h c h u y ể n cuối cùng là nghĩ ra chúng hồng mông tu sĩ vì sao mà đến nhất định là vì bản cổ mở thế giới mà đến dù sao từ tu sĩ trong trí nhớ tề thiên tìm thấy được thế giới chính là đại đạo cường giả cơ sở chỉ có có được thế giới mới có thể trở thành đại đạo cường giả kiếm trời đao c u ầ n g chờ tu sĩ tu vi ở trong h ố n độn đã vô địch căn bản không cần đến đây trong h ố n độn lịch luyện lần này đến đây chắc chắn là tìm kiếm thế giới luyện hóa trở thành nó thiên đạo thai ngén chính mình đạo không ngừng mở tân thế giới khi thế giới chi lực toàn bộ hoàn thiện ba ngàn đại thiên thế giới thời điểm liền có thể mang theo thế giới chi lực xông phá thiên địa đại đạo câu thúc sáng tạo chính mình đạo cùng thiên địa đại đạo bình đẳng mình vị trí chính là đạo tề thiên dựa vào hệ thống ẩn tàng vào hư không không người phát hiện hai mắt cẩn thận hướng về kiếm trời đao cuồng c h ở tu sĩ kiếm thiên hòa đao cuồng so với trong tưởng tượng yếu vẹn vẹn chỉ là thiên đạo lục trọng thiên cảnh giới bất quá tề thiên trong nháy mắt liền n g h ĩ thông suốt so trong tưởng tượng yếu mình hoàn toàn có thể lý giải bởi vì chính mình trong tưởng tượng mình là nhân vật vô địch chưa xong còn tiếp、U. chương ba trăm năm mươi b ố ma thần đột kích hỗn độn ma vựa chương ba trăm năm mươi b ố ma thần đột kích hỗn độn ma v ư ợ n g ầm ầm ầm ầm từng tiếng cuồng bạo thanh âm truyền vào tề thiên trong lỗ thai tề thiên thu hồi nhìn chăm chú tại kiếm thiên hòa đao cuồng chờ tu sĩ trên người ánh mắt hướng về đã khai thiên b à n cổ nhìn lại quả nhiên ngốc đại cá tử b à n cổ đã vung lên b à n cổ phủ ở trong hỗn độn không ngừng chém vào hoàn toàn không có quy luật có thể nói bất quá không chịu nổi b à n cổ vận khí tốt dưới chân hỗn độn thanh niên Đầu tạo hóa ngọc điệp, độn đều đại độn đánh thần quang chung quanh tạo trí phát trói, tới. bảo hào hóa hai hốn không chắc không hốn không hướng ra ra gian, ma ngọc kiện sáng ngừng vững lượng càng ngừng bàn cổ bổ về là lấy ý đồ ngăn cản bàn cổ khai thiên cái này cũng tỉ như một người tại trong nhà người nện đồ vật nện phòng ở n g ư ờ i căn bản sẽ không do dự lập tức tiến đến ngăn cản chuyên n g ô n bàn cổ khai thiên chém giết ba ngàn hỗn độn ma thần tại thời khắc này ở trong mắt tề thiên đã không công mà phá toàn bộ đều là lời đồn thế này sao lại là ba ngàn ma thần quả thực là đen nghị không nhìn thấy bờ hướng về bàn cổ đánh tới đáng tiếc chung quanh ma thần tu vi thấp hơn bàn cổ quá nhiều bàn cổ trong tay lưới búa vừa khua múa liền có thể sát thương một mạng lớn trong hỗn độn cũng có không gian ma thần dương mi thời gian ma thần canh giờ chờ mấy tên ma thần t u vi cùng bàn cổ tiếp cận bất quá cổ đều không có xuất thủ tu vi cùng bàn cổ gần tự nhiên rõ ràng bàn cổ chuẩn bị làm cái gì nhìn về phía dần dần mở ra tới không gian hai mắt lộ ra nồng đậm tham lam chờ ở thế giới thành hình một khắc chiếm chi hồng n ô n g thế giới đến đây c ư ờ n giả g đồng dạng không có xuất thủ bởi vì dựa theo hồng n ô n g thế giới vô số năm kinh nghiệm nhất định phải khai thiên tích địa ma thần bỏ mình không phải một khi không gian hoàn toàn thành hình chuyển biến làm thế giới đến lúc đó khai thiên tích địa ma thần chắc chắn trực tiếp hóa thân thành thế giới thiên đạo là trời đạo c h i cảnh đến lúc mặc dù có thể chiến thắng thiên đạo nhưng nếu là thiên đạo tính cách cương liệt một khi tự bạo thế giới chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được còn biết gây một cái mũi bụi toàn bộ đều là hồng n g ô n g thế giới lịch đại thiên kiêu tổng kết lại kinh nghiệm toàn bộ đều là huyết sắc giao hấn kiếm trời đao cuồng mặc dù cao ngạo vô cùng đối thực lực của mình càng là tự tin thế nhưng không muốn phạm thường thức tính sai lầm giống oanh oanh liệt liệt khai thiên tích địa hành động vẫn đang tiến hành ma thần như cũ đang chém giết lẫn nhau lại không người phát hiện dưới chân hỗn độn ma thần thi thể chính đang nhanh chóng giảm bớt Đột nhiên một tiếng nhiên cuồng bàn o t h đi ra, nơi xa một đạo cổ n g lúc này chiến lược đã hoàn toàn phát huy ra trong lòng tất cả đều là sát ý ngăn đường người chết căn bản không ngăn cản người đến một côn trong tay bàn cổ phủ hủy diệt p h á p tắc đã toàn bộ kích phát ra đến một đúa bổ tới hủy diệt p h á p tắc lực chi p h á p tắc hai đạo cường đại pháp tắc chi lực quấn quanh ở cùng một chỗ phát huy lực lượng vô cùng cường đại đơn giản đã vượt qua bàn cổ một kích toàn lực đặt tới nửa bước thiên đạo c h i cảnh không đến người đồng dạng không phải kẻ yếu một tay côn pháp đơn giản có thể là xuất thần nhập hóa nguyên bản quét ngang mà ra trường côn vậy mà lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ xoay tròn ngăn cản được bàn cổ bổ tới phủ quang ầm ầm giao chiến hai tên ma thần có thể là hỗn độn ma thần bên trong mạnh nhất hai vị đồng dạng là lực chi pháp t á c trưởng k h ô n g giả kịch liệt đụng vào nhau ánh lửa văng khắp nơi bàn cổ không nhúc nhích tí nào hỗn độn ma vượn trực tiếp ném bay ra ngoài ha ha ha bàn cổ cùng ta một trận chiến bất quá trong nháy mắt ném bay ra ngoài hỗn độn ma vượn đã trở về mặc dù toàn thân chật vật không chịu nổi toàn thân che kín dòng máu màu và nóng thế nhưng không che giấu được chiến ý trong lòng cấp tốc hướng về bàn cổ đánh tới côn đ ồ n g tung hoành hư không tản mát ra hào quang trói sáng hỗn độn ma vượn nguyên bản ngàn trượng thân thể lần nữa khổng lồ mấy trăm trượng toàn thân tản mát ra hung hãn khí tước hai mắt cơ bắp hở ra như thiên long phát ra từng tiếng mãnh liệt nổ vang pháp tác tung hoành nguyên bản ưu ám hỗn độn phảng phất đều bị khu trừ ưu ám trở nên quang minh không ngừng thu lấy hỗn độn ma thần thi thể tề thiên hai mắt nhắm lại quan sát trên không chiến đấu cả hai chiến đấu đã đến gần vô hạn thiên đạo cảnh giới bất quá hấp dẫn nhất tề thiên chú ý là hỗn độn ma vượn một tay c ô n pháp cường đại m ê n h ngông thể thiên không ngừng tính toán hai mắt l ó e ra tinh quang đem mình quan chiến đoạt được nhất nhất dung nhập mình côn pháp bên trong vê anh va chạm không ngừng vang lên hỗn độn ma vượn đã lộ ra bại tướng hai mắt tràn đầy nồng đậm không cam l ò n g không phải bại bởi b ả n cổ mà là bại bởi b ả n cổ một thân hỗn độn linh bảo tạo hóa ngọc điệp càn khôn đỉnh b ả n cổ phủ tạo hóa thanh l i ê n bốn kiện hỗn độn trí bảo toàn bộ đều tại b ả n cổ trong tay tề thiên c chuyển là hôn độn hai u mắt à h đồng tình nhìn về phía bản thân bị trọng thương hỗn độn ma vượn làm hỗn độn ma vượn người thừa kế tự nhiên rõ ràng hỗn độn ma vượn trong lòng đau nhức nhưng i k ổ trong tu lòng, cuối cùng còn là tu luyện công pháp vấn là cuối pháp đề. t h i ê phách thể quyết có thể có quyết việt t siêu là r o n hôn tất cả công pháp, nhưng thường chỉ linh linh thiên thể vĩnh độn công luyện gian nan, cần căn liền viên tu luyện, căn bản đầy đủ địa tất tu tài tu cả có các có bảo, bảo, lại là loại dị khổ ô n bình cảnh có thể nói. Nhưng g có có thể h k liền khổ tại thôn vệ linh bảo bên trên hỗn độn ma vượn nhưng không có hệ thống không cách nào xuyên qua thế giới khác thu thập linh bảo cho nên tu luyện linh bảo tất cả đều là lấy chi hỗn độn lấy được linh bảo trừ trong tay trường côn bên ngoài toàn bộ dùng cho tu luyện mà lại trong tay trường côn hay vẫn là hôn đ ộ n ma vượn bất an bất mặc tiết kiệm đến tại tề thiên trong truyền thừa xuất hiện nhiều nhất chính là hôn đ ộ n ma vượn ngơ ngác nhìn trường côn trong lòng cân nhắc là ăn hay là không ăn chết đi hôn đ ộ n ma vượn cùng bàn cổ giao thủ mấy hiệp rơi vào hạ phòng tại bàn cổ dừng lại tấn công mạnh về sau chiêu thức thượng đã lộ ra sơ hở bàn cổ bắt lấy một chỗ sơ hở cấp tốc xuất thủ hướng về hôn đội ma vượn bổ tới nếu là một b ữ a bổ chúng hỗn độn ma vượn thân thể đem sẽ trực tiếp chia năm xẻ bảy v â n h thời gian phảng phất đứng im tất cả tu sĩ trong mắt đã không có mảy may thăm dò hỗn độn ma vượn lại không xoay người cơ hội đột nhiên một đạo khổng lồ hắc ảnh hướng về bàn cổ vào tới trực tiếp ngăn tại búa bén phía dưới bất quá bàn cổ phủ thân là hỗn độn trí bảo vô cùng sắc bén trực tiếp chặt đứt ngăn tại búa trước hắc ảnh tiếp tục hướng về hỗn độn ma vượn bổ tới đáng tiếc có hắc ảnh ngăn cản bàn cổ mạnh nhất một búa c ũ n g k h ô n g có đ á n h g ba t hốn đ ộ ă m a v ư ợ năm phía sau lưng ạ mươi l n lộ g i m thế n thiên t xuất thủ thiên điệu thành hình chương ba trăm năm mươi lăm thế thiên xuất thủ thiên điệu thành hình hủy diệt pháp tắc càng là tràn ngập toàn bộ vết thương ngăn cản khép lại không ngừng phá hư hỗn độn ma vượn huyết nhục sinh cơ là ai bàn cổ trong miệng phát ra quát to một tiếng nói ra đa số ma thần cùng hồng mông tu sĩ tiếng lỏng nhưng phát sinh quá nhanh vậy mà không có một người tu sĩ hoặc là ma thần bắt được phát sinh cái gì hôn đ ộ n ma vượn đầu tiên là thần sắc xững sờ sau đó nhanh chóng kịp phản ứng hẳn là có người cứu mình thân ảnh khẽ động nhanh chóng hướng về nơi xa chạy trốn hồng mông tu sĩ bên trong có mấy tên thánh nhân cảnh giới cường giả liếc mắt nhìn nhau theo sát hôn đ ộ n ma vượn rời đi hai mắt tràn đầy nồng đậm lanh ý xuất thủ tự nhiên là tề thiên nhìn xem theo sát hôn độn ma vượn rời đi hồng mông tu sĩ tề thiên cũng không có lựa chọn lần nữa xuất thủ tự mình ra tay một lần cho là còn hôn độn ma vượn chuyển thừa nhân quả về phần hôn độn ma vượn về sau sống hay chết tề thiên không còn hỏi đến bất quá tề thiên tin tưởng hôn độn ma vượn cùng mấy tên hồng mông tu sĩ sống sót nhất định là hôn độn ma vượn chư thiên phách thể quyết nhưng hấp thu hết t h ể năng lượng hủy diệt pháp tắc cũng là một loại năng lượng chỉ sợ hủy diệt pháp tắc là hôn độn ma vượn cố ý giữ lại không hấp thu lấy đó địch lấy yếu phòng bị cường đại hơn ma thần đi theo đồng dạng cũng là vì cướp đoạt mấy món thiên tài địa b ả o chữa thương giang giác đang lúc bàn cổ hai mắt tràn ngập thần quang chuẩn bị hướng về bốn phía dò xét thời điểm đột nhiên một tiếng văn g ròn từ mở không gian bên trong chuyền ra không gian từ từ nhỏ dần bàn cổ thần sắc h o à n g hốt hai mắt hướng về chúng quanh vội vàng quét qua liền nhanh chóng hướng về mở không gian bay đi khiến cho không có phát hiện hồng n g ô n g tu sĩ kỳ thật không đ ị a si đi cổ thần tình h o à n g hốt không gian thu nhỏ lúc đông đảo hồng mông tu sĩ thần sắc đều là hoảng hốt ra đời thế giới đại biểu đại đạo cơ duyên kinh thiên cơ duyên một khi không gian vỡ vụn cơ duyên liền liền biến mất đông đảo hồng mông thế giới tu sĩ mặc dù biết cơ duyên cuối cùng cũng không thuộc về mình thế nhưng không đành lòng nghịch thiên cơ duyên biến mất thế giới một khi sinh ra chính là đại đạo cơ sở không phải mọi người tại đây có thể phủ lên nhất định phải bẩm báo tông môn bất quá các đại tông môn trao quyền cho cấp dưới chúng cường giả chính là lấy đệ tử thi đấu tranh đoạt thế giới giết bàn cổ thuấn gian di động chém giết điên cuồng cản trước người hỗn độn ma thần bất quá bàn cổ cùng hỗn độn ma vượn một trận chiến mặc dù không coi trọng thường nhưng cũng nhận một chút vết thương nhẹ thật to ảnh hưởng đứng thẳng trong hỗn độn xuất hiện một màn hiện tượng kỳ quái một tên ngàn trượng ma thần không ngừng vùng vẩy trong tay lơi búa chém giết cản trước người ma thần kỳ quái là bị chặt chúng ma thần mặc dù cực lực phản kháng nhưng lại không cách nào tranh né trong tay linh bảo phát ra hào quang trói sáng kỳ quái là từ đầu đến cuối chậm một nhịp không cách nào ngăn cản bổ tới lơi búa bàn cổ nóng vội mở không gian lại thêm mở ra không gian cùng hỗn độn ma vượn chiến đấu kịch liệt hao phí quá nhiều kỉnh khí cùng tâm thần chung quanh ma thần đông đảo căn bản là không có cách bận tâm cái khác không có cảm nhận được hiện tượng kỳ quái nhưng còn lại ma thần lại là khác biệt bàn cổ mỗi một búa bổ dưới cản ở phía trước tu sĩ liền cảm giác được mấy đạo kinh khủng u y áp đ è ở trên người thân thể không cách nào động đậy chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lưỡi búa chặt ở trên người mạnh nhất n g ư ỡ n g mày canh giờ chờ ma thần hai mắt tràn ngập ngưng trọng lại là đã phát hiện khác biệt đánh giá bốn phía chẳng phát hiện bất cứ thứ gì thần s ắ c chậm dại biến tràn ngập sợ hãi thân ảnh hướng về đằng sau t ố i lui có thể khiến n g ư ỡ n g mày canh giờ sợ hãi chính là bàn cổ không biết phạm cái gì thần kinh nhóm người mình rõ ràng không có t r e o chọc hắn lại hướng về mình chém ra số bứa thực sự tiếp xúc mới biết được vì sao tiếp xúc bàn cổ ma thần sẽ thay đổi quỷ dị, dị thường nhìn thấy bản cổ phủ chỉ riêng đánh tới nhốn g mày cùng canh giờ căn bản vô tâm chiến đấu chuẩn bị hướng về một bên tranh n ẽ đột nhiên số cố cường đại huy áp trực tiếp bao phủ hai vị ma thần thân thể nhốn g mày cùng canh giờ sắc mặt đại biến tại khổng lồ huy áp hạ phảng phất không cách nào phản kháng nếu là bị bản cổ phủ chỉ riêng c h é m chúng đem sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu hai vị ma thần đều là quả quyết biết mình không cách nào phản kháng tâm thần k h ẽ động trực tiếp dẫn bạo trong tay mình linh bảo đổi lấy mình sinh cơ ầm ầm đến từ hồng mông thế giới thiên đạo tu sĩ còn chưa kịp phản ứng hai kiện hỗn độn linh bảo trực tiếp bạo liệt nhấc lên cường đại khí lãng trốn n h ư ớ n g mày canh giờ cảm ứng được trên thân cường đại uy áp dừng lại dễ bản không chút do dự trực tiếp hướng về nơi xa chạy trốn v nhưng cường giả chiến đấu giây phút tức là sinh tử mặc dù n h ư ớ n g mày cùng canh giờ nhanh chóng chạy trốn vẫn không có thoát đi bản cổ phủ công kích trực tiếp bị bản cổ phủ quất chúng khác biệt duy nhất chính là nhốn mày cùng canh giờ một phen cố gắng đem tự thân yếu hại che giấu bị bàn cổ phủ đánh trúng đem bỏ mình c h i cục hóa thành trọng thương thân ảnh chất vật toàn thân rất đầy m á u tươi phía sau lưng càng là xuất hiện một đạo cự đại vết thương nhưng n h ư ớ n g mày cùng canh giờ căn bản không chút nào dừng lại ổn định lại thân thể thân ảnh cấp tốc chạy trốn mở bàn cổ một đường quét ngang chung quanh ma thần nhanh chóng tiến vào mở trong không gian trong miệng phát ra hét lớn một tiếng bàn cổ phủ lần nữa bổ ngang mà đi dưới chân hỗn độn thanh niên phát ra vô tận huyền quang tràn ngập cả vùng không gian làm không gian không cách nào khép lại đồng dạng cũng có được hỗn độn ma thần không ngừng trùng s á t tiến đến toàn bộ không hiểu thấu bị tề thiên đánh giết thi thể được mở mang thế giới hấp thu bất quá nhiều đếm được thi thể vừa vừa rơi vào dưới mặt đất liền không hiểu thấu biến mất cũng may thi thể đông đảo không ngừng rơi xuống quần tu cùng bản cổ cũng là không có phát hiện còn tưởng rằng là bị thế giới hấp thu mở trong hỗn độn không nhớ năm không biết đi qua bao nhiêu năm tháng bàn cổ đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng cả vùng không gian bị trống lên hôn đ ộ n thanh l i ê n cùng tạo hóa ngọc điệp phát ra vô tận huyền liền diệu hào quang sáng trói tràn ngập cả vùng không gian làm không gian không cách nào khép lại trong không gian đồng dạng là sinh ra khoa học chuyên không cách nào giải thích tổn lạc hôn đ ộ n ma thần thi thể chậm rãi biến mất biến thành thật dày thổ địa chọc khí hạ xuống thanh khí lên cao nhìn xem không gian biến hóa bàn cổ lộ ra vẻ mỉm cười tự thân cảnh giới đã đột phá tới thiên đạo cảnh giới coi như b à n cổ chuẩn bị cảm ngộ tự thân cảnh giới thời điểm không gian đột nhiên phát sinh biến đổi lớn trong hỗn độn không biết là vị nào hỗn độn ma thần lại ở trong hỗn độn nhấc lên sóng lớn không gian vừa mới hướng về thế giới chuyển hóa yếu ớt vô cùng m a tại hỗn độn khí sóng d ư ớ i vậy mà bày biện ra khép lại tình cảnh bàn cổ mặt sắc mặt ngưng trọng trong miệng phát ra quát to một tiếng hai tay cơ bắc bạo khởi trực tiếp đem bầu trời lên chân đập đất thân ảnh chậm rãi tăng trưởng thiên địa cũng là theo biến cao Tạo hóa ngọc điệp cùng hôn độn thanh tàn dạng hóa hôn phủ ngọc cùng độn liên, bàn cổ phủ đồng cổ điệp là mấy á t tiếng giòn vang truyền vào bản cổ cùng hồng mông tu sĩ giấu ở trong thế giới tề thiền trong thai lại là bản cổ phủ hỗn độn trí bảo ba kiện hỗn độn trí bảo rốt cuộc chống cự không nổi liên tiếp đại chiến cùng va chạm đứt gây ra chưa xong còn tiếp chương 356, cực hạn cường giả lần nữa thăng cấp chương 356, cực hạn cường giả lần nữa thăng cấp hỗn độn thanh liên hóa thành vô số kiện linh bảo trong đó lớn nhất chính là bốn đoá lá sen cùng liên thân bay thẳng nhập mới mở thiên địa bên trong về phần tạo hóa ngọc điệp phá vỡ đi ra chỉ còn lại có khá lớn một mảnh cd thủ hộ giả b ả n cổ bản cổ phủ thì là hóa thành ba kiện tiên thiên trí bảo bản cổ phiên thái cực đồ hỗn độn trung chấn động bát phương trèo thiên Tề thiên thì là hai mắt tràn trời chống che hai nhìn hướng ngập mừng, lên vui địa. là bầu khi í n n vô số m ả vỡ, tất cả đều là l n đáng h bảo, tề i biết làm gì, bởi vì hồng mông cường giả tại, linh Khi ế c chỉ có cường căn bản là không có cách mình làm mông gì, vì mình không hồng trúng bản không thể thu t bảo. là lấy, thiên nghĩ đến mình vô lượng thế giới chất đầy ma thần thi thể cùng linh bảo lúc trong lòng tất cả đều là ý cười dứt khoát không còn đi quan sát mà là hướng về mặt đất đánh giá nơi đó vẫn tồn tại ma thần thi thể bất quá đủ thiên quyết định thất vọng bởi vì thế giới thành hình thời điểm đã đem thế giới bên trong ma thần thi thể toàn bộ phá hủy v a n h đang lúc tề thiên chuẩn bị tiến vào vô lượng thế giới h ồ i đ ó i điểm tích lũy tăng cường thực lực thời điểm một tiếng mãnh liệt tiếng vang từ trên không chuyển đến a ta không cam tâm a thế giới chấn động mạnh một cái rung động sau đó một tiếng tức giận gào thét từ trên không chuyển đến bàn cổ thân thể khổng lồ ẩm vang ngã xuống đất một cỗ lực lượng vô hình từ trong thế giới phát ra khu sử bản cổ thân thể hóa thành vạn vật thật đáng buồn đáng tiếc tề thiên trong miệng im lặng thở dài hai mắt s ẹ t qua một k i a bi ý bất quá trong nháy mắt liền biến đến vô cùng cứng cỏi con đường cứng giả chính là lưỡi đ a o ngươi không chết chính là hắn chết ầm ầm